Ngay cả thần thái cũng cực kỳ tương tự, cho nên nói ngươi trở về không được. Chẳng sợ ngươi có thể trở về, ngươi có thể chịu đựng một cái ái ngươi lại chạm vào mặt khác nữ tử người. Không thể. Cái này đáp án, đương nhiên là không thể. Không cần giang hoản mở miệng, ngay cả đoạn lưu vân đều có thể ra hoản trở về vấn đề này. Giang hoản hòa hoan hơn nửa ngày, mới nhắm chặt hai trong mắt, dùng sức hồi tưởng khởi phía trước phát sinh sự tình, lại từ trong phòng rời đi khi, cũng không có nhìn đến đoạn lưu vân, cho nên nói Nàng meo lại con ngươi, ngừng đầu, ngươi không quen biết nàng. Ngươi vốn dĩ cũng không đủ hiểu biết ta, cho nên ngươi có thể nhận sai cũng không gì đáng trách, nhưng là ta tin tưởng vân hành sẽ không, hắn sẽ tìm được ta. Đoạn lưu vân trên mặt cười lánh xuống dưới, một mặt đem ra ngoản bình tĩnh thu nạp ở đáy mắt, không cấm cảm thán, này quả nhiên là hắn nhìn chúng nữ tử. Liên tính vân hành nhận ra người nọ không phải ngươi, nhưng là mọi người đều biết, ngươi đã bị bắt cóc đi. Chẳng sợ ngươi trở về, trong kinh thành cũng sẽ có ngươi tin đồn nhảm nhí. Đại ở hắn bên người trước sau đều sẽ không thoải khoái. Loại này phân tích đối giống nhau cô nương cũng liền hưởng thụ, nhưng là Giang Oản không phải giống nhau cô nương, nàng mặt lạnh nhìn Đoạn Lưu Vân, đột nhiên trong bụng phát ra lộc cục lộc của thanh. Trên mặt nàng bay nhanh xẹt qua một mã tường đỏ, lại xấu hổ lại đói đến khó chịu. Thành thân hao phí nàng đại lượng thể lực, liền tính nàng muốn chạy trốn, cũng muốn cũng đủ thể lực. Giang Oản trong lòng kiên định vận hành người ở tim nàng, Đoạn Lưu Vân xem nàng đáng yêu cười, ngay sau đó vỗ vỗ tay Cự thủ ám vệ tiến vào, "Người tới, chuẩn bị thức ăn, bản hầu gia muốn cùng hầu gia phu nhân hưởng dụng, lại lấy tới từ Tây Kỳ quốc mang lại đây rượu." Một bàn hiện làm rực rỡ muôn màu thức ăn bưng lên, còn đều nóng hổi, Giang Hoãn có điểm thịt đau trong không gian đồ vật, ở trên bàn ăn đùi gà thời điểm liên tục thở dài, đáng tiếc. Đoạn Lưu Vân cho rằng nàng ở đáng tiếc không có thể kịp thời trở về, liễm khởi con người, chủ động đem bánh in kẹp qua đi, thật cẩn thận đặt ở nàng cái đĩa, Giang Hoãn không chú ý, theo hắn trước đũa liền ăn hắn kẹp đồ vật. Đoạn Lưu Vân thấy nàng không chút nào bố trí phòng vệ dùng hạ, ngay cả tâm tư đều hảo không ít, lại kẹp qua đi không ít đồ vật, ăn nhiều một chút. Cuối cùng một đốn bữa tối. Giang Hoảng không sợ Đoạn Lưu Vân đối nàng hạ độc, chỉ là suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào đào tẩu. Đoạn Lưu Vân xem nàng cơ hồ nhìn không trước mắt, Giang Hoảng ở nàng mí mắt phía dưới không thể nào che giấu, khó có thể thoát thân. Ở ngươi trong mắt ta chính là cái loại này cùng hung cực các người. Đoạn Lưu Vân bị Giang Hoảng hai ba câu nói đậu cười Vân hành ở trên chiến trường người tốt người xấu đều giết qua, so với ta hắn càng không phải cùng hung cực các người. Búi búi, ngươi nặng bên này nhẹ bên kia. Giang hỏa nghe được cả người khởi nổi ra gà, nàng cảm thấy đoạn lưu vân không thể hiểu được, ý cười lạnh không ít. Đoạn lưu vân, vân hành là tướng quân, hai nước giao chiến thương vong vốn dĩ đều có thương vong, húng chi chúng ta là đối địch phương. Đoạn lưu vân lại nói, nếu lúc ấy ta trực tiếp từ mẹ mỉn trong tay mua đi ngươi, sớm vân hành một bước, ngươi có thể hay không cùng ta chạm cùng nhau Giang hoảng nhớ lại cùng vân hành tương ngộ ước nguyện ban đầu, sau đó đối đoạn lưu vân lắc đầu, sẽ không, liền tính ngươi lấy đi nhân thân khế, ta cũng sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Ta có thể cho chính mình một lần nữa đã sớm một cái mới tinh thân phận, ta nhất không thích bị người khác gông cùng siềng xích, liền tính ngươi hiếp bức ta, ta cũng sẽ không khuất phục ngươi, ta sẽ nghĩ cách. Nói đến cùng, ngươi là bởi vì không thích ta, mới có thể nói loại này lời nói. Ta xem ngươi cam tâm tình nguyện bị vân hành trói đi. Đoạn Lại không quên vì Giang Hoãn chén đĩa chung thêm đồ ăn, xem Giang Hoãn nhiều động nơi nào hai chiếc đũa đi theo cũng nhiều động hai chiếc đũa, đem thịt cá trọn hảo thứ phóng tới nàng chén đĩa, nhẹ giọng nói, "Vân Hành lúc trước có ngươi dùng nhiều ít đê tiện thủ đoạn, ngươi căn bản không thể nào biết được, nếu ta nói cho ngươi, Vân Hành cùng ngươi hết thảy đều là Vân Hành tính kế tới, ngươi còn sẽ giống hiện tại bình yên tự đắc đắc ở nàng trong lòng ngực." Nói đến cùng, ta chỉ là so với hắn chấm điểm, làm thủ đoạn hơi chút quang minh lỗi một chút khiến cho ngươi như vậy phòng bị. Giang Hoàng dùng bữa động tác không ngừng, chỉ là động tác hơi chút đốn mấy cái chấp mắt công phu, mới làm bộ hồn không thèm để ý bộ dáng, ngươi tưởng nói ngươi là quang minh chính đại hư, ta phu quân chính là trộm hỏng rồi. Đoạn lưu vân, ngươi ly dáng kế đặt ở ta trên người vô dụng, lúc trước ngươi đều không thể ly dáng ta, hiện tại ngươi liền càng không thể ly dáng ta. Ngươi thật sự thực thông minh, ta không bỏ được đem ngươi còn cho hắn. Vân hành không phòng bị hảo, chính là cho ta lưu cái chỗ trống nếu không nữ nhân kia như thế nào tiến bảo. Đoạn Lưu Vân còn nói thêm, ta cũng có thể giúp ngươi khôi phục thân phận. Ngươi cái gì lập trường tới giúp ta khôi phục thân phận, dùng Tây Kỳ quốc đoạn Hầu Gia vẫn là nam thành quốc công chủ phò mã thân phận cũng hoặc là kẻ thứ ba trên chân. Ta đã thấy tiểu tam, nhưng là chưa thấy qua giống ngươi loại này đem tiểu tam đương đến như thế cằn rỡ. Lời này tổn hại đến đoạn Lưu Vân mặt mày hơi chút giật giật, trong lòng không thoải mái, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ nửa điểm, nhưng thấy giang hoảng nói được châm chọc lại giống nhau đứng đắn Tuy nhiên tìm bá đạo nửa câu lời nói tới phản bác, chỉ có thể lạnh lùng ho khan, đã tới rồi tình trạng này, ngươi chỉ có thể đại ở chỗ này. Ngày mai chúng ta sẽ không khởi hành, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Đến cuối cùng ngươi khả năng vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Giang Hoản lời thề son sắt. Đoạn Lưu Vân thấy Giang Hoản buông xuống chén đũa là ăn no, đứng lên thẳng thắn sống lưng hướng ra ngoài đi, Giang Hoản thành thôi ngồi ở ghế trên nhìn hạ nhân đem đồ ăn đổi thành điểm tâm cùng trái cây, ở khoảng ra xoay người khi Giang Hoản lại phân phó nói, "Trở lên một hồ trà." Tân Hôn đêm, như thế nào có thể chỉ thượng một hồ trà, không bằng một bầu rượu." Nghe hài hước thanh âm, Đoạn Lưu Vân đi vòng vèo trở về, trong tay còn cầm một bầu rượu, cười như không cởi nhìn biểu tình đỉnh trệ Giang Hoàng. Giang Hoản ngây mẩn cả người vài giây mới ý thức được Đoạn Lưu Vân trong lời nói dụ ý, nàng nhăn chặt mày, lông mi một nhíu vừa vặn che khuất đáy mắt trắng ghét, "Buồn phu nhân là còn không có cùng tướng quân uống hợp hoa hữu, này ly rượu trước thiếu." Ta mệt nhọc Hầu ra vẫn là làm ta trước nghỉ ngơi đi. Đoạn hầu ra nghe biết rõ cô hỏi nói, trầm giọng giải thích, bối búi, búi. ngươi biết rõ bản hầu ra chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, bản hầu ra lấy rượu trở về chính là ngầm đồng ý ý tứ. Giang hoàn liền đánh áp, ta nghe không hiểu hầu ra ý tứ, vừa rồi ăn đến quá no, hầu ra nếu là có chuyện gì vẫn là ngày mai cùng ta nói đi. Đứng lại. Đoạn lưu vân lệnh giọng gọi lại đã xoay người giang hoàn, bản hầu ra, muốn cưới ngươi. Giang Hoảng nhìn thấy tầng này ra mặt không chút khách khí xé mở, cũng liền không khách khí phản phúng trở về. Đoạn lưu vân, ta khi nào nói muốn gả cho ngươi. Ngươi muốn cưới ta liền phải gả. Thế gian này cái gì quy củ ta muốn gả cho ngươi. Tuy rằng ta hiện tại tay trói gả không chặt, nhưng chỉ cần ta hôm nay còn sống một hơi, ngươi liền không khả năng được đến ta. Nói xong, Giang Hoảng chịu rất sợi tóc gian cây trầm, đối với chính mình cổ chống lại, mắt lạnh nhìn đoạn lưu vân. chương 397 không kiêng nghề gì. Đoạn Lưu Vân nói, ngươi dùng chính mình mệnh tới uy hiếp ta, có phải hay không chính là đang nói, ngươi tin tưởng ta là thích ngươi, mới có thể không kiêng nghể gì tới uy hiếp ta. Giang Hoàng ánh mắt chầm trầm Búi búi, ta cho ngươi thời gian tiếp thu ta. Ngươi minh bạch tâm ý của ta liền hảo. Đoạn Lưu Vân buông bầu rượu đổ hai ly rượu, không nhẹ không nặng nói, nhưng là hợp hoàn tiểu ngươi cần thiết bồi ta uống, nếu không liền tính ngươi một khối thi thể, ta cũng chịu muốn Đê tiện. Giang Hoàng nghiến răng nghiến Giang Hoản Đông lạnh thu hút mắt, đi phía trước mại một bước ta, giơ lên trong đó một chén rượu hướng trong cổ họng một rót, lại thật mạnh quăng ngã trở về, ta đã uống xong, ngươi còn muốn ta thế nào? Đoạn Lưu Vân ngươi lại quá mức quyết định, ta không ngại thật sự cùng ngươi đồng quy vu tận. Đoạn Lưu Vân cũng biết người không thể bức cho quá nóng nảy, chỉ là liền nàng chén rượu đổ ly rượu, uống lên đi xuống, như vậy hai người thoạt nhìn giống như ở gián tiếp hôn môi. Giang Hoản nhịn xuống trong cổ họng ghê tởm, quay đầu đưa ra rất nhiều vô lý yêu cầu. Nếu ta tạm thời đi không được, nhưng ăn mặc chi phí ta đều phải tốt nhất, mọi việc ta đều thích dùng Minh Nguyệt Lâu. Đoạn Lưu Vân sắc bén ánh mắt đảo qua tới, tựa hồ là xem thấu nàng tâm tư, lạnh lùng mở miệng. Minh Nguyệt Lâu là ngươi danh nghĩa, ngươi muốn mượn này mật báo, ngươi là quá xem nhẹ cổ tay của ta vẫn là quá đánh giá cao ngươi che giấu năng lực. Giang Hoàng nâng dậy cái chán, cùng đoạn Lưu Vân không lời nào để nói. Cũng không biết đoạn Lưu Vân cho nàng uống chính là cái gì rượu, còn thượng đầu hơn đến gương mặt đỏ bừng Liên quan Giang Hoảng tầm mắt đều trở nên mơ hổ không rõ. Nàng mím môi, về phía sau lui một bước ngồi vào trên giường, mơ mơ màng màng. Đoạn Lưu Vân hít mắt bước nhanh đỡ lấy nàng, lại bị nàng ném ra thủ đoạn, nhăn lại mày, không nghĩ tới ngươi tiểu lượng như vậy kém. Giang Hoảng nói, cho nên, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự không giống như là đoạn hầu già sẽ làm đi. kia cũng muốn phân người. Nếu là mặt khác nữ tử, liền tính bọn họ nhào lên tới, đoạn người nào đó cũng sẽ không động tâm nửa điểm. Nhưng nếu là ngươi, mặc dù ngươi bất động, chỉ là ánh mắt, đoạn người nào đó đều khả năng làm không được liêu hạ huệ. Đoạn Lưu Vân nói ra thiệt tình lời nói. Giang Hoảng tuy rằng tiểu lực lên đây, nhưng là thượng còn có lý trí, vậy ngươi vẫn là đem ta trở thành mặt khác nữ tử đi. Đoạn Lưu Vân không vui như mày, đỡ nàng tưởng đem người kéo đến trong lòng ngực, nhưng Giang Hoảng dùng sức ném ra tay nàng, lại vẫn là bị hắn nắm lấy thủ đoạn, kéo đến trong lòng ngực, dán ở hắn ngực, sao có thể. Hắn cầm gác ở nàng đỉnh đầu. Người nàng mang theo hương thơm sợi tóc, Phản phất phế phủ đều được đến thỏa mãn. Giang Hoản lại bắt đầu dùng sức liệu mạng giãy rủa, hai tay hai chân hung hăng chiều Đoạn Lưu Vân thân thể nhất chỗ đau ném tới, Đoạn Lưu Vân hé mắt, trực tiếp song xuôi đem người đẩy đến ở mềm mại khăn trải giường, một chi thiết cánh tay vắt ngang ở nàng chỗ cổ, mặt khác một bàn tay ngăn chặn cổ tay của nàng thúc ở nàng đỉnh đầu, chân dài lại tự nhiên gặp lên đè ở nàng hai đầu gối. Giang Hoản đôi mắt chừng đến đỏ bừng, Đoạn Lưu Vân nàng cắn chặt đầu lưỡi, Đoạn Lưu Vân hô hấp dần dần thô nặng, lại nhìn ra Hoãn ánh mắt cũng giống như bác mặc con ngươi, tiếng nói thuần hầu ảm ếch, đường lộn xộn, ta bất động ngươi. Ngươi lại lộn xộn ta không cam đoan. Một cái tiểu mị khả nhân tân nương tử ở một cái huyết khí phương cương nam tử trong lòng ngực, đặc biệt là nữ tử vẫn là Đoạn Lưu Vân người thường, Đoạn Lưu Vân không phải không chạm qua nữ tử, niên thiếu khi an bài thông phòng nha hoàn giáo hội hắn, nhưng lại lúc sau liền không có chạm qua mặt khác nữ tử, mấy năm nay có thể tác động hắn tâm người duy độc cũng chỉ có Giang Hoãn một người. Giang Hoảng theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, mắt thấy đoạn Lưu Vân dần dần tới gần, nàng mang theo cảm giác say đầu dần dần thanh tỉnh, đột nhiên hỏi một cái sắc bén vấn đề, ngươi chạm qua mặt khác nữ tử sao? Đoạn Lưu Vân Giang Hoảng thấy hắn không nói lời nào, sẽ biết kết quả Nàng bốn phía câu môi trâm trọng, nếu ngươi đều không có làm được một dạ đến giả, dựa vào cái gì yêu cầu ta đối với ngươi một dạ đến giả? Đoạn Lưu Vân trên người nóng bỏng độ ấm dần dần biến mất, nàng để ý hắn chạm qua mặt khác nữ tử Hắn trong ánh mắt am hiểu sâu sắc ở dần dần cười lại Vân hành, người như thế nào biết hắn có hay không chạm qua những người khác Hắn nắm chặt nắm tay, thống hận niên thiếu bị thông phòng nha đầu vỡ lòng Nhưng cái gì đều không thể làm Chỉ có thể nhìn ra ngoảng cười như không cười xem hắn Như là cô ý ở trào phúng cái gì Ta tín nhiệm Vân hành, hắn nếu nói không có Vậy nhất định không có Đoạn lưu vân xương sống lưng lạnh băng Túi người chế trụ ra ngoảng tay chói buộc lên đỉnh đầu Nàng thực bình tĩnh nhìn hắn Liền nửa điểm phản kháng đều không có, nhưng chính là như vậy mới càng thêm làm đoạn Lưu Vân liền chiếm đoạt nàng khí đều không có. Hầu kết lăn lộn một chút, đoạn Lưu Vân cuốn lên nàng một lọn tóc nắm trong tay, am hiểu sâu nói, ngươi cho rằng ta không dám muốn ngươi. Ta không có cảm thấy ngươi không dám muốn ta, chỉ là ngươi không ngại được đến một khối thi thể. Giang Hoản lạnh băng làn điệu đập vào đoạn Lưu Vân tâm cảm thượng, nhưng không thể không nói, Giang Hoản thành công bức lui đoạn Lưu Vân. Đoạn Lưu Vân túi đầu hôn lên cái của nàng Thực nhẹ Như lông chim kemướp. Giang Hoản Vân một nửa tay muốn đẩy hắn lại thấy đến Đoạn Lưu Vân đã đứng thẳng thân hình, Hân trưởng dáng người ở mờ nhạt ánh đến làm nổi bật hạ tươi xuống bóng ma đem nàng tất cả bao phủ trong đó. Nàng ngồi ngay ngắn, hơi ngẩn cổ nhìn hắn, "Chúng ta không phải cùng loại người, mà cùng ngươi cùng loại người chính là Tây Kỷ quốc hoặc là Ninh Vương. Ngươi cho rằng Vân Hành không phải cùng chúng ta một loại người, hắn diễn kịch cho ngươi xem, ngươi liền tin?" Đoạn Lưu Vân con ngươi cố nén trụ bình thường, trong mắt phiếm sóng to gió lớn. Thẳng đến chậm rãi đem trong mắt cái loại này phẫn nộ áp trở về, mới xoay người rời đi. Giang Oản một người ngồi ở giường biên, ngoài cửa có ám vệ gác, nàng đi không ra đi, chỉ có thể đứng ở cửa sổ nhìn về phía phương xa, nội tâm thật sâu thở dài, nếu là lần này thành công thoát đi sau, Giang Oản quyết định sau này không bao giờ sẽ ly Vân Hành nửa bước, cũng không đến mức mỗi lần đều như vậy xui xẻo đều bị người cướp đi. Giang Oản không bố trí phòng vệ ngủ, thẳng đến ngày hôm sau nàng lại lần nữa tỉnh lại cảm nhận được thân thể lảo đảo lắc lư. Nàng ý thức được không thích hợp, chấp chớp mắt, đột nhiên ngồi dậy, cái trán hung hăng đụng vào xe sụp lan can, đau đến ai u, còn buồn ngủ ngây thơ mắt buồn ngủ vô tội nhìn về phía bốn phía, này sơ tỉnh bộ dáng xem đến làm người xuân tâm manh động. Tỉnh, an chút điểm tâm lớp dạ, chờ đến một hồi tới rồi trong thôn, ta lại vì ngươi bị thượng mới mẹ thức ăn, ở đến Tây Kỳ quốc phía trước liền trước vị quốc ngươi. Giang Hoản túi đầu nhìn trên người đã bị thay cho đi hỉ phục, nháy mắt nổi giận, ta hỉ phục đâu? Ngươi cho ta đổi đi mà ngươi ra khỏi thành xuyên hỷ phục sẽ bị người phát hiện. Giang Hoản nhăn lại chân mày, liền có lệ đều lười đến làm, chỉ vào Đoạn Lưu Vân mắng, "Đoạn Lưu Vân, ngươi có tư cách đụng đến ta. Ngươi phải về Tây Kỳ liền chính mình mang theo ngươi người, người lăn trở về Tây Kỳ, ta khi nào nói muốn gả cho ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi từ đầu đến chân, nơi nào xứng đôi ta. Ta ghét bỏ ngươi dơ. Nếu là người bình thường cùng Đoạn Lưu Vân nói như vậy đã sớm bị giết, nhưng là Giang Hoản nói xong, Đoạn Lưu Vân chỉ là cười cười có thể tức giận liền hảo, ít nhất không như vậy lạnh như băng, hắn rôi tay đem đổ vật hướng phía trước mặt đầy đẩy ăn một chút gì, bằng không một hồi không sức lực mắng. Nói xong lại tự mình đem chén trà rót mãn, uống nước, giải khác Đoạn Lưu Vân, ngươi có phải hay không đầu vóc có bệnh? Ta mắng ngươi, ngươi đều không tức giận. Đoạn Lưu Vân nghe đến đó, nói, nếu ngươi mắng ta, ta liền phải sinh khí, ta đây đã sớm chết không toàn thầy. Ngươi đại có thể vẫn luôn mắng đi xuống, ta hoàn toàn không ngại Vẫn luôn có thể mang đến Tây Kỳ Quốc, cái này đoạn phu nhân ngươi làm định rồi. chương 398 Lý Như Ý Tâm Tư. Giang Hoàng rốt cuộc mắng đến không có sức lực, từ mảnh ngoại chuyện tới ám vệ thanh âm, chủ tử, phía trước là cái thôn. Dừng lại tìm hộ nhân ra, chúng ta ở bên trong nghỉ ngơi mấy cái canh giờ lại đi. Đoạn Lưu Vân phân phó xong quay đầu nhìn về phía làm non nửa thiên xe ngựa Giang Hoàng, thấy nàng thần sắc quẩy hoài, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi ra tiếng nhắc nhở, ngươi đừng nghĩ vân hành. Nghe nói hắn mang theo vị kia giả tân hôn phu nhân đang ở trong phòng ân ân ái ái, chúng ta ra tới thời điểm, hắn đều không có tới tìm ngươi, là hoàn toàn vứt bỏ ngươi. Đoạn Lưu Vân, liền tính là muốn nói dối, cũng thỉnh tìm được một cái hảo một chút lý do. Giang Hoảng không tin hắn nói, nhưng hữu tâm vô lực, hắn nhất định sẽ nhận ra tới nàng không phải ta. Bất quá nhưng thật ra nói nói ngươi, liền tính nàng thật sự lớn lên cùng ta giống nhau, ngươi dẫn ta hồi Tây Kỳ Quốc, muốn lấy cái dạng gì thân phận làm ta trở thành hầu gia phu nhân. Ta liền tính gả cho ngươi, cũng đoạn sẽ không chịu được vì tiểu. Trong phủ cũng chỉ có thể có ta một người, ngươi có thể làm được. Đoạn lưu vân khỏe môi gợi lên, tự nhiên, sau này chỉ biết có ngươi một người. Hắn hầu phủ hậu viện là có không ít đại thần đưa tới nữ tử, từ trước vì cân bằng thế lực, vì đạt được đến mục đích, cũng cái gì cũng chưa nói, chỉ là đưa liên tiếp. Hắn nếu muốn cái biện pháp, đem những cái đó nữ tử đều tiện đi. Thôn khẩu tới rồi, trong thôn người chưa thấy được lớn như vậy trần trượng. Đoạn Lưu Vân vì sợ người phát hiện, cố ý chọn lựa đều là nhất hẻo lánh tiểu đạo, mà sau nguyên bản là đi theo vân hành người, nhưng là dọc theo đường đi rắc rối phức tạp, trên quan đạo Tây Kỳ đoàn xe đã sớm đi rồi, mà bọn họ đơn độc đi tiểu đạo. Ám vệ tìm một hộ có ra vào sân nhân ra, cho một trăm lượng làm cho bọn họ người nghỉ tạm, kia hộ nhân ra trước nay đều có nhìn thấy nhiều như vậy ngân lượng lập tức hoan thiên hỉ địa đáp ứng rồi. Đoạn Lưu Vân xuống xe thời điểm, nay hộ nhân ra nữ nhi vừa lúc chạy ra tới Nhìn thấy như thế, Tuấn Lãng nam tử gương mặt không cấm nóng bỏng lên. Chỉ thấy được Đoạn Lưu Vân đứng ở xe ngựa bên cạnh, bình tĩnh tự nhiên vén lên mảnh, mảnh mặt sau vươn một con nhũ đề, nhẹ nhàng đỡ lấy nam tử khuỷu tay, từ trên xe cũng xuống dưới, gương mặt kia mị đến làm người hít thở không thông. Gia quản ở trong sân vơ vét một vòng, xem như trong thôn nhà có tiền, ăn mặc chi phí so nàng trước kia ở trong thôn muốn tốt hơn không ít. Nhà này chủ nhân kêu lý đại cường, thấy bọn họ quần áo liền biết khẳng định là phi phú tức quý đại lão gia. Chiêu đại đến càng thêm rốc sức, tiếp đón nhà mình bà Nương làm không ít hảo cơm hảo đồ ăn còn cố ý dặn dò muốn đem trong nhà vị cấp giết làm một đạo đồ ăn. Giang Hoảng ngồi ở ghế biên, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn đi lên từng đạo đồ ăn, nhìn ra được tới là nhà này chủ nhân đặt một tia chiêu đãi bọn họ, bằng không tại đây loại tiểu địa phương chỉ sợ liền du tanh đều không thấy được. Nàng uống một ngục thủy, nghe đoạn Lưu Vân nói, một đường ủy khuất người chờ chúng ta trở lại Tây Kỳ Quốc, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều vì ngươi tìm tới. Giang Hoản gật đầu, cũng không có cảm thấy nửa điểm cảm kích. Có lẽ là bởi vì có phía trước vân hành tỉ mỉ chăm sóc cùng không có điểm mấu chốt sùng ái, làm Giang Hoản hoàn toàn dưỡng thành kiêu căng tính tình, vân hành đối nàng tất cả sùng ái, đối lập tới nói, đoạn lưu vân không tính cái gì, nhiều lắm liền tính săn sóc. Giang Hoản nhàm chán hỏi Lý Đại Cường, nhà các ngươi đều là làm cái gì? Lý Đại Cường thấy Giang Hoản hỏi chuyện, vội không ngừng đáp lời, hồi phu nhân, tiểu nhân trong nhà là dưỡng tầm dùng để chế quần áo Giang Hoàng tới hứng thú Tơ tầm bị, kia chính là đông ấm hạ lệnh thứ tốt. Lý Đại Cường thấy Giang Hoảng có hứng thú, lại tất cung tất kính nói, Phu nhân, chúng ta này trong thôn đều là dưỡng tẩm, nhưng tơ tầm làm được quần áo lại không đủ tinh xảo cho nên bán đến cũng không tốt. Dựa thiên ăn cơm địa phương cũng bởi vì gần nhất thiên không tốt, tạm cưng đều không Phun thi. Giang Hoảng những mày, lúc này liền nghe thấy này hộ nhân ra những người khác đều đã trở lại. Lý Đại Cường có ba trai hai gái, nhà nghèo nhân ra lại là cái có thể sinh. Vừa rồi nhìn chúng đoạn lưu vân kêu lý như ý, nàng trộm vén dẻm lên chạy đến mâu thân bên người. Nương, hôm nay bên ngoài tới người đẹp. Trưng đào hoa thấy nữ nhi sắc mặt phiếm hồng, đem đồ an đoàn đến mâm. Nghe ngươi cha nói hôm nay tới đều là gia đình giàu có. Bọn họ trên người ăn mặc mỗi người đều ngủ giá trị xa xỉ quần áo. Có thể so chúng ta nơi này dùng tơ tầm làm quần áo muốn hảo đến nhiều. Nương, ngươi nói ta nếu là gả cho vị kia công tử, nhà chúng ta có phải hay không liền có thể thăng trức rất nhanh. Lý Như Ý nói, Trương Đào Hoa cũng đi theo tầm ngứa, âm thầm chen trúc, nàng cũng đi theo nữ nhi vén lên mảnh trộm ngắm kia ngồi ở thô trên bàn Nam tử, quả nhiên là tuấn lãng đến lợi hại, nếu là người như vậy có thể cho chính mình làm con rể, kia nàng sau này còn không phải ở trong thôn muốn như thế nào riêu võ dương ai liền riêu võ dương ai. Nương, Vương chiêu Đệ ỷ vào chính mình gả đến trong thành một cái nha dịch liền khoe ra ra làng trên sông dưới, ta nếu là gả cho người kia, nói không chừng ngài về sau chính là đại quan nhạc mẫu đâu. Nhà của chúng ta cũng đi theo có mặt mũi, có phải hay không? Lý Như ý quyết định ý kiến hay, liền tính là cấp đoạn lưu vân đương thiếp cũng so gả cho trong thôn bất luận cái gì một người nam nhân đương chính thê cường. Nàng lớn lên tính trong thôn cô nương trung đẹp, tuy rằng so ra kém hắn bên người cái kia nguyên phối phu nhân đẹp, nhưng cũng thuộc về tiểu da bích ngọc, nam nhân đều thích mới mẻ, nữ nhân càng nhiều càng tốt. Lý Như ý nghĩ như vậy, khoe miệng đều không tự giác đi theo nhất lên. Trưng đào hoa nhìn đoạn lưu vân trong lòng nhưng vừa lòng nhưng là lại nhìn đến kia nam tử bên người còn có một cái nguyên phối phu nhân liền có điểm rút lui coi chất tự, như ý, hắn bên người còn có cái nguyên phối phu nhân, khả năng không phải một cái dễ đối phó người, nương lo lắng ngươi gả qua đi có hại. Nương, ngài còn chưa tin ta sao? Ta từ nhỏ chính là cái đứa bé lanh lợi, ở ai thuộc hạ An qua mệt, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Ta xem ở đại trạch viện nguyên phối đều chú ý một cái giày rộng rộng lượng, chỉ cần vị kia thiếu ra nguyện ý cưới ta, nàng khẳng định không thể không đồng ý. Lý Như Ý trong mắt lộc cọc lộc cọc chuyển, chính là không chuẩn bị nhuộn bộ, nàng là thật muốn làm nhân thượng nhân. Trương Đào Hoa cũng tưởng ở bề mặt thượng áp quá thôn đông đầu vương gia cô nương một đầu, lại nhìn đến Lý Như Ý chỗ mã đến Thủy Linh, đương nhà cao cửa rộng quý thiếp dư giả. Trương Đào Hoa làm Lý Như Ý về phòng thay thân thích từ Minh Nguyệt Phường mang về tới váy lụa lại nhào lên điểm một phấn, hảo hảo thu thập khuôn mặt. Được đến Trương Đào Hoa bày mưu đặc kế. Lý Như ý hoan thiên hỉ địa về phòng thay tân y y phục lại cố ý họa hảo trang mới đến phòng bếp giúp Trương Đào Hoa bưng thức ăn tiến vào Lý Như ý cô y đem thịt đồ ăn đoan đến đoạn lưu vân trước mặt, khỏe môi nhấp hởi, vứt cái mị nhãn. Công tử, đây là gia mẫu cố ý vì ngài làm cá chép. Lý Đại Cường quay đầu cũng nói, công tử, đây là ta ngày hôm qua từ hồ nước khối băng đảo ra đông lạnh cá, còn mới mẻ, ngài cùng phu nhân ăn nhiều một chút. Cảm ơn. Giang hoản theo Lý Đại Cường thanh âm. Vừa chuyển đầu vừa vặn nhìn đến Lý Như Ý a rua ánh mắt, sắc mặt đổi đổi, lại không có nói cái gì. Lý Đại Cường đem Lý Như Ý dẫn tiến cấp Giang Hoảng, đây là phu nhân. Như Ý gặp qua phu nhân. Giang Hoảng quyền đương nàng kêu chính mình vân phu nhân, xem có người nhìn trúng đoạn Lưu Vân, đương nhiên sẽ không tức giận, dù sao cũng không phải nàng để ý người, hắn cưới ai đều không sao cả. chương 399 nhà cao cửa rộng quý thiếp. Lý Đại Cường giới thiệu nhà mình tiểu nữ, phu nhân, đây là nhà ta tiểu nữ. Năm nay mới vừa cập kê, kêu như ý. Lý như ý thấy Giang Hoàng không nóng không lạnh, chính mình đánh ra kêu, tỉ tỉ. Giang Hoàng nhúng mày, còn không có vào cửa đã kêu tỉ tỉ. Có phải hay không quá sớm điểm? Giang Hoàng cùng đoạn Lưu Vân liếp nhau, nàng khẽ nâng khởi cảm ý bảo đoạn Lưu Vân, đây là đoạn Lưu Vân chiêu tiến vào người, nhưng là hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Giang Hoàng tức giận, nàng ra vẻ làm khó dễ nhìn Lý như ý, nhà ta cũng chỉ có một cái, hơn nữa ta năm nay còn không có cập kê. Ta cùng ta phu quân mới vừa thành thân không lâu. Lý Như Ý sắc mặt một giới, không biết nói cái gì. Cho nên Lý Tiểu Thư vẫn là kêu ta phu nhân đi. Là, phu nhân. Lý Như Ý héo héo vén lên mảnh trở về phòng bếp hỗ trợ. Trương đào hoa xảo xong đồ ăn, quay đầu lại hỏi Lý Như Ý, thế nào? Kiều công tử có hay không coi trọng người? Lý Như Ý ninh khăn, ta còn không có cùng công tử nói thượng lời nói. kia phu nhân liền ra tiếng ngăn cản ta, rõ ràng là lo lắng ta bị công tử coi trọng vào phủ đoạt nàng nổi bật. "Nương, ta muốn là không có hắn phu nhân, công tử khẳng định sẽ thu ta." Trương Đào Hoa có chút nốc vừa vặn từ mảnh oai truyền đến lý cắt tường Lý Biển rộng trở về. Lý Biển rộng thô giọng kêu, "Nương, hôm nay như thế nào lộng ăn ngon như vậy?" Trương Đào Hoa sợ chính mình nhi tử chọc giận những người đó, vội vàng đánh hắn cánh tay, nói nhỏ chút, "Cha ngươi ở bên ngoài chiêu đãi khách quý đâu. Những cái đó khách quý ra 100 lượng bạc ở chúng ta nơi này nghỉ chân ăn cơm." Lý biển rộng còn không có lấy lại tinh thần, bên kia lại truyền đến Lý cắt tưởng tiếng thét trói thai. tỷ ngươi như thế nào xuyên đi ta kia một cái thích nhất váy, kia chính là ta muốn đi kinh thành tuyển thân xuyên, đều bị ngươi hủy hoại. Lý như ý đảo đào, đào lỗ hai, nghĩ nàng lập tức muốn trở thành quý thiếp, trong nhà đều sẽ bởi vì nàng tiêu ngạo, trong thôn người sau này đều phải xem nhà bọn họ sắc mặt kiếm ăn, ngựa khí càng thêm đắc ý, bất quá chính là một cái váy, chờ ta gả cho kia khách quý, lên làm nhà giàu quý thiếp. Như vậy váy muốn nhiều ít liền nhiều ít. Lý Cát Tường kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, ngươi không gả Trần Gia tú tài. Trần Huyền chính là một cái nghèo kết hủ lẩu tú tài, cho rằng chính mình là cái tú tài, liền tưởng cười ta, quả thực là tới ha mặc muốn ăn thịt thiên Nga, ta mới không gả hắn đâu. Nhưng chúng ta đều đã thu Trần Gia lễ hỏi tiền, suốt 20 lượng, hiện tại chính là tưởng đổi ý, cũng căn bản không cho phép chúng ta lui về, đây là muốn bổi 40 lượng đâu. Trương Đào Hoa vừa nghe muốn bồi gấp đôi, lập tức không vui, như ý. Nếu là bồi 40 lượng, nhà của chúng ta nhưng không có như vậy nhiều tiền, ngươi vẫn là gả qua đi. Cấp Trần gia đương chính phu nhân tổng so tới cửa đi cho người ta làm thiếp chuyển ra đi thanh danh hảo đến nhiều. Lý Như Ý nghe không quen, khi bất quá nói: "Nương, kia công tử không phải cho chúng ta 100 lượng, chúng ta liền lấy ra 40 lượng còn dư lại 60 lượng, cũng đủ trong nhà dùng. Hơn nữa Trần gia cùng nhà của chúng ta đính hôn lại không có nói cưới ai, đem cắt tưởng gả qua đi cũng đúng." Lý Biển rộng vừa nghe 60 lượng Ánh mắt sáng ngời. Hán quanh năm suốt tháng đều kiếm không thượng 1-2, cư nhiên lập tức liền có 60 lượng có thể kiếm, nương, ta xem thành, làm tiểu muội gà qua đi liền tính là quý thiếp, ở gia đình giàu có cũng có thể ăn ngon uống tốt, tổng không đến mức đi theo chúng ta chịu khổ bị liên lụy. Trần gia tú tải nhà chỉ có 4 bức tường, lấy ra 20 lượng đều xem như nhà bọn họ toàn bộ của cải, muội muội nếu là gà qua đi, sau này đều đi theo ăn bánh bột bắp gặm dưa muối. Không, ta không cần. Lý như ý không nghĩ ngày sau quá thanh bần nhật tử, càng thêm kiên định vô luận dùng biện pháp gì đều phải gả cho ngoài cửa công tử, nương, muội muội cũng còn không có đính hôn, ngài nếu là thật lo lắng 40 lượng bạch bạch vô tội bồi cấp Trần Gia, có thể đem cắt tưởng gà qua đi. Liên tính ngài không bồi, Trần Gia cũng chỉ có Trần Huyền một người, phía trên không có cha mẹ chống lưng, ngài còn sợ hắn một người có thể quay cùng ra tới nhiều ít bọt sóng. Trưng đào hoa lúc trước cùng Trần Gia đính hôn cũng là Trần Huyền nhất cử liền chúng tú tài. Không ít cô nương đều tới cửa cầu hôn, lúc ấy Vương gia mới vừa đón dâu nhà môn làm việc, khắp nơi khoe ra, nàng khí bất quá liền hoa không ít tiền thỉnh bà mới đi nói, Trần Huyền mới cùng bọn họ lý ra đính hôn, định chính là đại cô nương. Nay 3 năm, Trần Huyền ở học đường dạy học, lại bởi vì phía trên không có cha mẹ, càng là mỗi người đều có thể khi dễ một trận, nghèo đến không xu dính túi, cũng chỉ có 20 lượng bạc còn đảm đương xính lễ. Nếu lại như ý thật gả qua đi, xác định vững chắc chịu khổ. Chương Đào Hoa tâm không đành lòng. Không được, ta luyến tiếp cho các ngươi chịu khổ. Như ý, nương tán đồng ngươi hành động. Lý như ý miệng ngọt nào lại bổ sung nói, ta nếu có thể gả cho vị kia công tử, đại ca cưới vợ xính lê cũng có. Lý biển rộng cũng tán đồng. Lý cắt tường dầu dĩ không vui, tỷ ngươi không nghĩ gả trần tụ tài, khiến cho ta thay ngươi gả chồng, ngươi như thế nào không nói làm ta thay ngươi trở thành quý thiếp. Liên ngươi này phúc đầu vóc còn học ngươi tỷ ngươi tỷ lớn lên so ngươi xinh đẹp còn cơ linh. Đến lúc này phải đến kêu công tử lau mắt mà nhìn. Trương Đào Hoa cũng ảo tưởng tương lai đường chủ mẫu tư vị. Lý nuôi lớn cùng Lý Sông Lớn chậm điểm trở về, Trương Đào Hoa vừa vặn xào xong cuối cùng một cái đồ ăn, bưng thượng bàn. Giang Hoảng cùng Lý Đại Cường nói dưỡng tầm sự cũng không có chú ý canh giờ, nàng chỉ nghĩ hiện giờ không có không gian, sau này chạy trốn cũng yêu cầu tiêu tiền. Cha! Lý nuôi lớn Lý Sông Lớn lần đầu nhìn thấy như vậy mị nữ tử, trong lúc nhất thời hoàn toàn ngơ ngẩn. Sau đó liền nghe thấy bọn họ cha ho khan, còn không mau thấy lưu công tử, đây là hắn phu nhân. Hảo Mỹ. Lý núi lớn than thở nói. Lý sông lớn dùng khỉu tay dỗi lý núi lớn, ca, mau bái kiến người, người đều cho váng. Lý núi lớn phục hồi tinh thần lại nói, gặp qua lưu công tử, lưu phu nhân. Này cái bản đồ ăn chỉ là cấp đoạn lưu vân cùng Giang hoảng chuẩn bị, bọn họ vài người thấy đồ ăn đều thượng tề, liền chuẩn bị lui ra tới làm hai người ăn cơm, nhưng là Giang Hoản đột nhiên mở miệng. Dù sao này một bàn lớn đồ ăn, chúng ta cũng ăn không hết, không bằng đại gia cùng nhau ăn. Giang Hoảng đây là thuần tâm lăn lộn đoạn Lưu Vân. Cùng Giang Hoảng cùng nhau ăn cơm, đoạn Lưu Vân không chút nào để ý, nhưng là cùng nhiều người như vậy ăn, đoạn Lưu Vân từ nhỏ đến lớn đãi ngộ thật đúng là không có trải qua quá. Đoạn Lưu Vân sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng nhìn đến Giang Hoảng tươi đẹp khuôn mặt nhỏ, không thể không thảo hỉ nói, phu nhân đồng ý, vậy cùng nhau đi. Lý Đại Cương một nhà tổng cộng vài khẩu người. Lý Như Ý rửa gần Đoạn Lưu Vân ngồi, Giang Hoản bên cạnh là Lý Đại Cường, Đoạn Lưu Vân đem Giang Hoản dựa đến cực kỳ gần, Giang Hoản hữu cánh tay gián ở Đoạn Lưu Vân tả cánh tay thượng, hai người còn ngồi ở cùng trương ghế gỗ thượng. Lý Như Ý cùng Lý Cát Tường ngồi cùng nhau, nàng cũng tưởng cùng Đoạn Lưu Vân ngồi cùng nhau, nhưng là thấy Đoạn Lưu Vân vươn một cái cánh tay hư đỡ lấy Giang Hoản vòng eo, chiếc đũa chán đến chết dỗi cơm nửa điểm đều không có ăn xong đi ăn uống, nhìn Giang Hoản hận không thể thanh đao tử cắm tới rồi Giang Hoản trong thân thể. Nhưng thấy Đoạn Lưu Vân ngẩn đầu nhìn về phía nàng, nàng lập tức rút về chính mình ánh mắt. Giang Hoản theo Đoạn Lưu Vân ánh mắt liếc mắt một cái liền thấy Lý Như ý né tránh ánh mắt. Nàng lập tức minh bạch. Chương 400 sửa việc hôn nhân. Lý Như ý buồn đầu ăn cơm, chỉ là thường thường hoạt động vị trí chiều Đoạn Lưu Vân phương hướng đi. Lý Đại Cường đột nhiên hỏi nói, "Lưu công tử, muốn ở chỗ này nghỉ tạm một đêm, tiểu nhân cũng hảo chuẩn bị giường đệm." "Không được, ta cùng ta phu nhân còn muốn tiếp tục lên đường." Đoạn Lưu Vân cự tuyệt nói. Lý Như Ý nghe được đoạn Lưu Vân phải đi, ủ rũ cục đuôi nhìn đoạn Lưu Vân, đánh bạo, công tử, hôm nay bên ngoài gió lớn, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Đầu mùa xuân phong đích sắc không nhỏ, Giang Hoảng nhìn Lý Như Ý, cái gì cũng chưa nói. Ăn cơm xong, bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, bên ngoài gió lớn gào thét thổi qua bên hai Giang Hoảng đông nhiên giữ chặt đoạn Lưu Vân tay háo, làm phía trước nam nhân hơi giật mình, quay đầu nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng, tựa hồ chờ nàng nói cái gì lời nói Giang Hoảng trợ công một phen, phong sắc thật quá lớn, không bằng chúng ta đãi ở chỗ này một đêm, ta lại ăn nhiều một chút cơm, ta sợ bị gió thổi chạy. Đoạn Lưu Vân nhịn không được cười lên tiếng, trầm thấp ảm ách, ngươi sắc thật nên ăn nhiều một chút. Nói như vậy, ngươi đồng ý. Đoạn Lưu Vân gật đầu, chưa thấy qua Giang Hoảng ngầm như vậy nghịch ngợm, hắn không nghĩ cự tuyệt. Nhưng là Giang Hoản cũng lộ ra thực hiện được tươi cười. Vốn đang ở trong sân tự hán tự ngải nổi giận đùng đùng lý như ý nghe được đoạn lưu vân bởi vì gió lớn cho nên chuẩn bị dừng lại một đêm sự, lập tức đắc ý cười nói, nương, ngươi xem ông trời đều ở giúp ta. Liền nói lưu công tử trong lòng là có ta, phải đi tin tức khẳng định là hắn phu nhân nói ra, lưu công tử không bỏ được mới lưu lại. Nương, ta hôm nay buổi tối nhất định có thể thành công đem chính mình cấp đoạn công tử. Trương Đào Hoa cũng cảm thấy việc này đáng tin tệ, ngươi nói như vậy, nương liền an tâm rồi. Lý Đại Cường nghe nói bọn họ còn có trở về trụ, lập tức đem địa phương dọn ra tới, đem trong nhà phòng tốt nhất, dường đệm cùng chăn đều cấp đoạn Lưu Vân Lưu ra tới. Đoạn Lưu Vân ra cửa liền mang theo hai cái ám vệ hai người một gian nhà ở, mà Giang Hoản cùng đoạn Lưu Vân là phu thê, tự nhiên muốn một gian phòng. Rượu đủ cơm no sau, Giang Hoản ở trong phòng nghỉ ngơi, trong đó một cái ám vệ ở cửa nhìn nàng. Đột nhiên, ngoài cửa có người gõ vang cửa phòng. Tiến bảo. Lý Như Ý cầm khay ở trong phòng khắp nơi ngắm mắt cũng không có phát hiện đoạn Lưu Vân thân ảnh, sau đó xoay người liền nhìn đến Giang Hoãn lười biếng nằm ở giường nệm, bưng Điểm Tâm có điểm không tình nguyện dịch bước thinh an, "Tham kiến phu nhân, phu nhân đây là nhà của chúng ta đặc chế Điểm Tâm, mẫu thân cô ý dặn dò ta làm tốt bưng tới." "Có tâm." Giang Hoảng nhìn thấy ăn, cũng mặc kệ người, dù sao nàng cũng không phải đoạn Lưu Vân chính phu nhân. Nàng trêu Lý Như Ý vây tay, Lý Như Ý đem Điểm Tâm bàn đặt ở trên bàn, nhìn thấy Giang Hoảng nhấm nháp Điểm Tâm, Kêu một trường xa hoa lộng lấy gương mặt phá lệ mỹ lệ, so tiên nữ còn muốn xinh đẹp, sinh ra một cổ tử đố kỵ. Giang Hoảng không ngại nàng ám tích cóc đố kỵ, mà là với tay làm người lại đây. Lý Như Ý bán tín bán nghi, nhìn thấy Giang Hoảng khen giữ chặt tay nàng, Lý Tiểu Thư tay nghề thật tốt, nếu là công tử nhà ta hậu viện có thể có Lý Tiểu Thư như vậy dai nhân làm bạn ở bên, sau này thức ăn không lo. Lý Như Ý vừa nghe càng thêm kích động hưng phấn, phu nhân nói như vậy là là ám chỉ có thể nạp nàng vì quý thiếp. Nàng liên nói, khẳng định là công tử bày mưu đặt kế làm phu nhân tới thử nàng ý tứ. Lý như ý càng thêm đắc ý, trong lòng ảo tưởng gà cho nhà cao cửa rộng đương quý thiếp ngày lành lập tức liền phải đã đến, vạn nhất có thể lại vì lưu công tử sinh hạ một đứa con, tương lai ngày lành đếm không hết chiều nàng vọt tới, tổng so cả đời đại ở trong thôn dưỡng tầm dệt vải muốn hảo đến nhiều. Chân huyên nhà chỉ có bốn bức tường, vẫn là một cái nghèo kết hủ lậu tu tài, liền dưỡng tầm tay nghề đều không bằng, nàng gà qua đi chỉ có thể chịu khổ so với Lưu công tử, nhưng kém xa. Lý Như ý trong lòng Mỹ Tư tư nghĩ, hoàn toàn không biết ra Hoãn Tâm Tư, càng không biết đã sớm hiểu rõ hết thảy đoạn Lưu Vân đã nổi lên sát tâm, hắn đứng ở trong vườn nghe Trương Đào Hoa cùng Lý đại công tử, xem ra là cả gia đình phải cho hắn nạp tiếp. Hắn đưa cho ám vệ một cái ánh mắt. Ám vệ mặt vô biểu tình ở trước mặt hắn quỳ một gối xuống đất, chờ phân phó. Đoạn Lưu Vân lánh khốc vô tình nói, nếu Lý Như ý lại có cái gì tâm tư, xử lý tốt này người một nhà ta không nghĩ lại nhìn đến bọn họ ở phu nhân trước mặt lại loạn khua môi múa mép. Thuộc hạ minh bạch. Ám vệ đem cái này mệnh lệnh nói cho một cái khác ám vệ. Bọn họ đều ở trong tối tự đều đang đợi chủ tử mệnh lệnh. Lý Như Ý còn ở làm quan thái thái mộng đẹp. Giang hoảng không ngại nhiều ám chỉ hai câu. Ta xem Lý Tiểu Thư liền tiểu tiếu khả nhân, tiểu gia bích ngọc, làm người yêu thích. Nếu có thể làm bạn ở công tử nhà ta bên người, ta là lại vừa lòng yên tâm bất quá. Lý Như Ý hít sâu một hơi, dân nữ ý Ngươi nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Giang Hoàng yên lặng bổ sung nói. Lý Như ý trong lòng đối chính mình ở đoạn lưu vân trong lòng địa vị lại nâng lên một tầng, thậm chí cảm thấy Giang Hoàng khẳng định là cái không được sủng, bằng không cũng sẽ không dùng mặt khác nữ tử tới vì chính mình tranh sủng, càng thêm tin tưởng vững chắc Giang Hoàng có lẽ tương lai còn muốn quá kế nàng hài tử, nên là một nhà chi chủ, đến lúc đó nàng chính là tương lai tổ nãi mãi Lý Như ý vừa lòng ý nghĩ của chính mình, hiện nay, đối Giang Hoàng cũng định nói phu nọt như ý nguyện ý vi phu nhân phân ưu cộng đồng chăm sóc công tử. Một khi đã như vậy nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo đối công tử đệ bụng. Giang Hoản vệ khởi một khối điểm tâm, chấm ngai tế nuốt ăn vào trong miệng, ngọt mà không nghị, hương vị xác thật không tồi. Giang Hoản đã quyết định muốn đem dưỡng tầm tay nghề đưa tới trong kinh thành, nàng âm thầm tính quá một bút chướng, loạn thế phân tranh, nàng cùng vân hành sớm hay muộn muốn lui ra tới, một khi đã như vậy, còn không bằng kiếm đủ tiền, chọn một khối hảo mà ẩn cư Giang Hoàng đắc ý nheo lại mắt làm Lý Như ý cũng đi theo đắc ý không ít. Lý Như ý lại đi phòng bếp nhỏ lấy lại đây một mầm điểm tâm hầu hạ Giang Hoàng, ngay sau đó, Hoàng Thiên Hỷ địa chạy về đến trong khuê phòng, Trương Đào Hoa đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, vội vàng bắt lấy Lý Như ý cánh tay hỏi, thế nào? Kêu phu nhân có hay không làm có người, vẫn là nói đem người thế nào? Nương, ta Lý Như ý như là dễ dàng như vậy có hại người sao? Lý Như ý đắc ý rơ lên đôi lông mày, kêu phu nhân không những không có không đồng ý. Ngược lại còn ám chỉ nữ nhi phải hảo hảo hầu hạ công từ đâu Kia xem ra thật làm chúng ta như ý cấp đón chúng Vị kia quan lão ra coi trọng nhà của chúng ta như ý Trưng đào hoa hưng phấn đôi tay không biết đặt ở nơi nào Lý cắt tường thập phần không thỉnh không muốn rào khăn Nương, ngài khô khô sao luôn là bất công tỉ tỉ Nàng vì cái gì là có thể đương quý thiếp Ta liền phải gả cho trần tủ tải Trưng đào hoa quên còn có này một vụ Thu hồi đầy mặt nếp gấp Giữ chặt lý cắt tường tay, nhìn lý đại cường Nếu không ngươi cũng thử xem, vừa lúc các ngươi tỉ mội hầu hạ một người, tương lai ở trong phủ còn có thể cho nhau có một cái chiếu ứng. Lý như ý vừa nghe lập tức không vui, nương, cắt tưởng nếu là đi, khẳng định sẽ bị người chê cười, ngài chẳng lẽ là muốn chúng ta tỉ mội cho nhau tranh sủng sao? Đứa nhỏ này ngươi nói cái gì lời nói, nương cũng là vì các ngươi hảo, các ngươi tỉ mội còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau, không đến mức làm kia đương ra chủ mẫu khi dễ các ngươi. Nương, lý như ý bạo nộ. Ta vào phủ còn muốn mang một muội muội chẳng phải là làm người chế dễ ước. Hơn nữa liền hiện tại bộ ráng này, ai có thể khi dễ đến ta trên đầu. Lưu phu nhân vừa rồi còn cố ý giữ chặt tay của ta làm ta hảo hảo chiếu cô công tử, lại nhiều mang một cái lý cắt tường qua đi, chẳng phải là làm Lưu phu nhân hoài nghi chúng ta tâm tư. chương 400 một buồn chết cả nhà. Trưng đào hoa nghĩ tới một lát, cũng nhận đồng nói, cắt tường, ngươi tỷ nói được không sai, ngươi này đầu góc chi bằng lưu tại chúng ta bên người. Nương, hơn nữa đồng thời cưới hai người, xính lệ có phải hay không cũng sẽ không nhiều cấp. Lý Như ý cơ linh cổ quái xối rụng. Trương Đào Hoa nắm chặt túi tiền một chút bạc vụn, đó là đương ra vừa rồi phân cho nàng mua nước luộc tiền, cũng không thể bị cướp đoạt đi. Nàng Minh Tư khổ tưởng, cuối cùng vẫn là nhận đồng đại nữ như ý tưởng, đem Lý Như ý gả đi ra ngoài, mà Lý cắt tưởng lưu tại trong thôn gả cho Trần Huyền, cũng không làm cho bọn họ ở trong thôn phong bình không tốt. Đại nhi tử, Con thứ hai cùng con thứ ba đều không có thành hôn, các cô nương khẳng định đều là muốn xem gia đình, nhà bọn họ không kém, vạn nhất có thể thảo trước quan tiểu thư, làm bọn họ tới cửa con rể, nhà bọn họ liền hoàn toàn thăng trức rất nhanh. Trưng đào hoa tâm thuận miệng động, như ý, sau này người đến kinh thành, đừng quên lưu ý này, chung quanh nhà ai cô nương thích hợp người mấy cái huynh đệ. Lý Cát tưởng tới tâm tư, trong mắt vừa chuyển, nương, nếu tỷ tỷ gả cho lưu công tử, đó có phải hay không liền có cơ hội tiếp thu công tử ca? Đến lúc đó cũng có thể cho ta giới thiệu một cọc hảo việc hôn nhân. Lý Như ý bị người nâng lên, nghe được tâm khảm thoải mái, liên tục đồng ý, nương, chỉ cần ta có thể gả vào phủ chung, bằng vào nữ nhi dung mạo cùng tài trí, khẳng định có thể vì công tử sinh hạ một một con, đến lúc đó nhà của chúng ta chẳng phải là cùng nhau thăng trức rất nhanh. Vẫn là Như ý nghĩ đến chú đáo. Lý Đại Cường Nhi tử lý biển rộng thổi phồng, mãn não lại ở tính toán như thế nào thắng trở về lao bà buồn. Ngoài cửa, cái đó không xa. Đoạn Lưu Vân không xa không gần nghe bọn họ thương lượng khẩu khí, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, từng đợt cười lạnh. "Phu nhân đâu?" Phu nhân ở trong phòng ăn điểm tâm, cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Đoạn Lưu Vân xua xua tay, xoay người thong dong cất bước chiều phòng ngủ đi đến. Đẩy mở cửa liền nhìn đến Giang Hoản dựa nghiêng trên ghế trên, thích trí híp mắt ăn điểm tâm, nói không nên lời lười biếng, giống như một con ngoan ngoãn mèo con. Giang Hoản cũng không có bởi vì Đoạn Lưu Vân đã đến mà ảnh hưởng nguồn ăn. Ngược lại khỏe môi độ cùng càng thêm tăng lớn, muốn ăn chút sao? Là như ý cô nương thân thủ làm cho ngươi, bất quá bị ta ăn thật nhiều, dư lại còn có tăng khối, ngươi một khối còn có hai cái ám vệ các một khối, vậy là đủ rồi. Đoạn Lưu Vân nhăn lại mày, không cần, ngươi thích đều ăn là được, nếu là còn muốn ăn ta gọi người đem phương thuốc viết xuống tới, quay đầu lại đến trong kinh thành tìm đầu bếp cho ngươi làm. Đến nỗi gia nhân này, hắn không có lưu lại tất yếu. Giang ngoản vô, vô trên tay điểm tâm tiết, không cần Ăn nhiều cũng nghỉ người, liền ăn một lần liền hảo. Chúng ta hôm nay buổi tối muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. Đoạn Lưu Vân gật đầu, nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai sáng sớm khởi hành. Chúng ta đây muốn ngủ một gian nhà ở. Giang Hoảng cũng không hoài nghi, thẳng đến Đoạn Lưu Vân đi đến trước mặt, mới ngần cổ, hỏi. Đoạn Lưu Vân, ta cùng ngươi hồi Tây Kỳ Quốc, có thể hay không bị giọt nước miếng chết đuối? Bất quá muốn chết đuối cũng chỉ có thể là ngươi, mà không phải ta. Đoạn Lưu Vân trên mặt bao trùm một tầng khói mù mới nói, bản hầu sẽ bảo ngươi vô ưu Cũng đúng, hy vọng ngươi không cần đem ta đưa cho Tây Kỳ Thái Tử Điện Hạ, trở thành hắn tù nhân. Giang Hoản châm chọc nói. Đoạn lưu vân nhăn chặt mày, chỉ là ngồi ở nàng bên cạnh, vẫn luôn chờ. Truy tung Giang Hoản xe ngựa vân vệ còn có mặt khác một chi vân vệ dọc theo bản sơn nói chiều sơn mương đi đến. Giang Hoản dùng qua cơm tối sau liền hoa ở trong phòng không ra khỏi cửa, nàng không nghĩ bại lộ chính mình làm vô vị chống cự, nhưng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói Chỉ là hiện tại trước không thôn, sau không cửa hàng, xác thật không tốt lắm chạy trốn. Lý Như Ý nương lấy canh phẩm gõ vang cửa phòng. "Lưu công tử, cha làm ta lấy canh phẩm tới cấp các ngươi nhóm nháp." Giang Hoản nhướng mày, "Vào đi." Lý Như Ý cố ý trang điểm đến xinh đẹp không ít, vừa vào cửa vừa vặn liền nhìn đến đoạn Lưu Vân cùng Giang Hoản một tả một hữu ngồi, nhìn không tới đoạn Lưu Vân sắc mặt, nhưng là có thể nhìn đến Giang Hoản sắc mặt cực kỳ kém. Lý Như Ý trong lòng suy nghĩ, Giang Hoản trong lòng khẳng định là không thoải mái. Nhưng là không thoải mái kia thì thế nào, dù sao nàng đều phải gả tiến nhà cao cửa rộng đương quý thiếp, đương nhiên là nam tử đừng ra, ai nói là chính là. Giang hoảng xem qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng mi đôi đắc ý, sau đó không lạnh không đạm nói, lý tiểu thư tay quả nhân xảo, chỉ là này khéo tay ta học không tới. Đoạn lưu vân mắt lạnh đảo qua, không chút khách khí châm chọc nói, bất nhập lưu đồ vật cũng có thể bắt được mặt bàn thượng. hắn tay háo đảo qua liền đem điểm tâm tất cả đều quét xuống dưới. Lý Như ý trên mặt soát địa lưu lại lưỡng đạo thanh lệ, tựa hồ không nghĩ tới đoạn lưu vân sẽ làm trò nàng mặt như vậy châm trọc nàng. Chẳng lẽ không phải lưu công tử đối nàng cố ý mới muốn chủ động lưu lại nàng sao? Giang hoảng Vỗ vô, vô ta tay, giận dữ nói, Lý Tiểu Thư đưa tới điểm tâm cũng là một phen hào ý, người nếu không thích, tùy ý đuổi rồi chính là, hơn nữa Lý Tiểu Thư ta nhìn cũng thích, không bằng liền thu đi. Lý Như ý trắng bệnh mặt mang một tia mong đợi nhìn về phía Giang hoảng, lại quay đầu nhìn về phía đoạn lưu Vân Nhưng trừ bỏ lạnh nhạt liền rốt cuộc nhìn không tới cái gì. Nàng hung tận trừng mắt giang hoảng, khẳng định là nàng làm cái gì nói gì đó, ở lưu công tử bên người thổi bên gối phong mới làm lưu công tử đối nàng không tốt, chờ nàng vào cửa, nàng nhất định sẽ không bỏ qua giang hoảng. Lý Như ý ý tưởng thức hảo, chỉ tiếc mệnh không tốt. Vào lúc ban đêm, Lý ra cả nhà trở lại trong phòng, đoạn lưu vân mắt lạnh nhìn chỉnh cọc trang viên, sau đó lạnh lùng phân phó, nếu bọn họ như vậy không an phận không thành thật trừ bỏ phu nhân phòng ở dư lại tất cả đều phóng thượng hòa buồn. Là, chủ tử." Châu Than bị chăn bông che dấu thượng, ở dày nặng chăn bông hạ lan tràn ra nhẹ nhẹ khấu khấu yên khí. "Thức mau." Ám vệ quỳ một gối ở Đoạn Lưu Vân trước mặt, "Chủ tử, đều đã an bài thỏa đáng." "Nhìn, ta muốn bọn họ không có còn sống khả năng tính." Đoạn Lưu Vân tưởng tượng đến lý do cả nhà tính kế nàng, trong lòng hận đến hàm răng ngứa, một khi đã như vậy nói, vậy đều không cần sống đi. Một đêm qua đi, Giang Oản lại lần nữa thanh tỉnh khi nhìn thấy giường bên cạnh Đoạn Lưu Vân, nàng nhăn chặt mày, cảm giác có chút không quá thích hợp hỏi, "Đoạn Lưu Vân, ngươi sáng sớm thượng liền đứng ở chỗ này là có ý tứ gì?" "Không có gì, chỉ là muốn nhìn một chút ta Đoạn phu nhân có phải hay không thật sự như trong tưởng tượng như vậy, dày rộng rộng lượng, có thể cất chứa chính mình trượng phu có mặt khác nữ tử." Giang Oản trong lòng lột bộ một chút, "Ngươi muốn nói cái gì, liền trực tiếp cùng ta nói, không cần quanh coi lòng vòng." "Lý do người muốn đem nữ nhi đưa cho ta" Ngươi biết, hơn nữa ngươi chẳng những biết còn âm thầm chỉ điểm. Giang đoạn, ngươi tâm còn ở trên người hắn. Đoạn Lưu Vân vẻ mặt nghiêm khắc, chế trụ Giang đoạn thủ đoạn, đem nàng từ trong chăn kéo ra tới. Ta chẳng qua là làm một kiện mọi người đều tốt sự. Đoạn Lưu Vân, ta không phải phu nhân của ngươi, ta có gia có phu quân. Phu quân của ta là Đông Hàn Quốc Đại Tướng Quân, ta trước nay đều không có quên quá. Hảo, đã nếu vô luận ta nói cái gì, ngươi tâm đều sẽ không thuộc về ta, kia Giang đoạn ta cũng không cần thiết lại tôn trọng ngươi cảm thụ." Đoạn Lưu Vân xúc lên tràn, bông dương ước hiệp mà thượng. Giang Oản Trừng lớn đôi mắt, đôi mắt tràn ngập sợ hãi cùng kinh tủng, nàng không dám tưởng tượng đến Đoạn Lưu Vân thật sự sẽ bị nàng trọc giận, còn sẽ làm ra loại chuyện này. "Vương ta ra. Đoạn Lưu Vân, ngươi đừng không biết xấu hổ. Dù sao ta mặt đã sớm ở ngươi một lần lại một lần đả kích trung thổ băng tan gia, ngươi luôn là có bản lĩnh đau đớn ta, chúng ta đây đều đừng hảo quá." Chương 402 từ bỏ. Môn đột nhiên bị pha khai, một đạo hắc y thân ảnh nghịch quang chiều bọn họ đi tới, nam nhân đau tức khuôn mặt, nhấp chặt đôi môi, một đôi chim ưng con ngươi hùng hăng nhìn thẳng bọn họ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ nhanh chóng bay đến bên người nàng. Bung ra nàng. Đoạn Lưu Vân ở vân hành vọt vào tới cái thứ nhất khoảnh khắc đột nhiên bám trụ giang hoàn thân mình chiều sau va chạm, sau đó hung hăng chế trụ giang hoàn cổ, cười như không cười nhìn về phía trước mặt lửa giận ngập trời nam nhân, vân hành. Không nghĩ tới ngươi truy lại đây tốc độ cũng có thể nhanh như vậy, nhưng ngươi vẫn là chậm ta một bước. hắn mồi nói một chữ đã bị chế chủ cổ lạc khẩn một tức, thẳng đến nghe được giang hoản hô đau thanh mới lạnh lùng câu môi. Vân hành khỏe mắt mắt nước trừng hướng đoạn lưu vân, xương cốt mỗi một tức đều ở vàng, theo sau liền nhìn đến giang hoản sắc mặt phát tím thành gân cốt càng là đi theo một tức đứt từng khúc nước. Ngươi muốn thế nào? Vân tương quân, lúc trước ta thua ngươi một ván, là ngươi trước tìm được giang ho Nhưng là hiện giờ ta không hề cảm thấy ta bại bởi ngươi." Đoạn Lưu Vân lệnh mặt nói, "Giang Hoản hiện tại ở trong tay ta, nếu ta đã chết, Giang Hoản cũng sẽ bồi ta cùng đi chết. Nhưng là ta càng hy vọng nhìn đến Vân tướng quân chết. Vân hành ngươi kiếm phong lợi vô cùng, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ thấy huyết, dùng thanh kiếm này đâm thủng chính ngươi, ta liền đem Giang Hoản còn cho ngươi, nếu không ta hiện tại liền phải Giang Hoản mệnh." "Hảo." Vân hành một ngụm đồng ý, không chút do dự. Theo tới Vân vệ sôi nổi nhíu mày, "Chủ tử, Đoạn Lưu Vân là ở chà ngươi. Bản tướng quân nguyện ý cùng Đoạn Hầu ra đánh cuộc, nhưng nếu ngươi dám thương trang ngoạn một sợi lông, ta vận dụng sở hữu lực lượng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bản Hầu ra từ trước đến nay nói được thì làm được, huống chi, bản Hầu ra chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm thương tổn trang hoảng. Đoạn Lưu Vân nửa nheo lại đôi mắt, mang theo cực kỳ nguy hiểm độ cung, nhìn Vân Hành nói. Hắn bắt tay cổ tay hơi chút bung ra, nhưng như cũ ấn xuống trang ngoạn bả vai, cũng không có bung ra nửa phần. Giang Oản một lần nữa đạt được mới mẻ không khí, nàng kịch liệt ho khan, trong ánh mắt phía nước mắt, "Vân Hoành, ta không cần ngươi vì ta đi tìm chết. Liền tính ta đã chết, chúng ta vẫn là đời đời kiếp kiếp phu thề, điểm này ai đều không thể thay đổi." Giang Oản, Đoạn Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi còn tưởng đời đời kiếp kiếp cùng hắn ở bên nhau?" "Là?" Giang Oản thanh âm kiên định, hoàn toàn không để bụng Đoạn Lưu Vân tùy thời tùy chỗ có thể dùng một trưởng chụp chết nàng nguy hiểm, "Ta vốn dĩ liền không phải trên đời này người." Ta có thể tới cũng đều là mượn sát hoàn hồn, mặc dù ta đã chết, ta còn có thể sống ở một cái khác trên đời. Cho nên, Vân Hoành ngươi không cần vì ta làm việc lốc. Đông Hàn Quốc còn cần ngươi, Ma ta cũng yêu cầu ngươi. Ở một cái khác trong thế giới chúng ta vẫn như cũ là phu thê, chưa bao giờ thay đổi quá. Đoạn Lưu Vân đã không muốn nghe đến loại này lời nói, hắn nhăn chặt mày, đem Giang Hoản đột nhiên này. Giang Hoản cũng không nghĩ tới Đoạn Lưu Vân cư nhiên ở thời điểm mấu chốt không có sát nàng. Mà là đem nàng đẩy ra. Vân Hành vững vàng tiếp được Giang Oản, chằng ngang đem người ôm vào trong ngực. Đoạn Lưu Vân thản nhiên đối mặt bọn họ, bản hầu ra trước nay đều khinh thường tâm tư không ở bản hầu ra trên người nữ tử. Giang Oản, dung tú ngươi mỹ lệ thông minh, nhưng là ngươi như vậy nữ tử, bản hầu ra tại thế gian cũng có thể tìm ra trăm ngàn lần so người hào đến nhiều. Giang Oản cũng không có nhiều khổ sở, cũng không cảm kích. Nàng chỉ là bình tĩnh nói, kia hy vọng Đoạn hầu ra về sau cũng có thể tìm được một vị như hoa quế nữ. Làm bạn tại bên người Giang hoảng, ngày sau tái kiến Chúng ta khả năng liền ở trên chiến trường thấy Cũng không nhất định, có lẽ sẽ cùng nhau trông trọn Như thế nào còn nói Còn muốn ta cho người một canh giờ kể ra ly biệt cảm tình Vân hành âm chắc chắn nói Giấm vị thật lớn Vốn tưởng rằng vân hành vọt vào đi Thời điểm sẽ là đại làm một hồi Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới đoạn lưu vân điên cuồng bất quá Ở trong nháy mắt liền biến mất Ngược lại làm đi rồi giang hoảng Nhìn như giống như là một hồi trò khôi hài Giang Hoản bị Vân Hành ôm hồi xe ngựa thời điểm, hắn trên dưới đánh giá hảo sau mới phát hiện nàng không có bị thương ngược lại quá đến thích ý, Vân Hành không vui như mày. Như thế nào, nhìn đến ta không có việc gì, ngươi giống như thực kinh ngạc. Giang Hoản hồi tưởng khởi đoạn lưu vân nói qua nói, hơi hơi nhướng mày đầu, nghe nói có người giả mạo dung mạo của ta lên làm vân phu nhân, ngươi thu. Không có. Vân Hành vừa nhớ tới trong phủ bị cắt qua da mặt nữ tử, trong lòng ngực bốc cháy lên một trận tức giận, liền giết nàng tâm đều có. Ta phu quân vẫn là thực tốt sao?" Giang Ngạn ôm Vân Hành gương mặt bẹp hôn một cái, sau đó bay nhanh ngồi ở hắn bên cạnh trên giường, giống nhau đứng đắn rời đi đề tài, "Nữ nhân kia ngươi điều tra ra thân phận là ai sao?" Nàng mặt hoàn toàn dịch dung thành ngươi bộ dáng, còn không có điều tra ra là ai. Vân Hành nắm chặt nắm tay, hắn ra tới vội vàng, đêm tân hôn, tân nương bị đánh cháo sự tình, cứ việc đã cực lực ở áp chế, nhưng vẫn là để lộ tiếng gió. Giang Ngạn vặn trụ hắn tay, tinh tế vướt ve hắn trong lòng bàn tay vết chai mỏng. Ta biết người nọ là ai, nhưng ta lo lắng nói ra sẽ dắt một phát động toàn thân, chuyện này chúng ta vẫn là lén xử lý liền hảo. ân Vân Hành tuy rằng như thế đáp lời, nhưng trong lòng lại âm lánh một mảnh, cũng không có thật tính toán buông tha người kêu y tứ. Giang Hoảng không nghĩ làm hắn quá lo lắng, đem dọc theo đường đi sâu chuối lên manh mối chẩm rãi giảng cấp. Vân Hành nghe, người kia là Liễu Lạ Lước. Liễu Lạ Lước. ân nàng võ công cực kỳ cao, nhưng vẫn là thích trang nhu nhược nữ tử. Thượng một lần nàng có thể dễ như trở bàn tay đi vào tướng quân phủ hơn nữa nữaân vệ đều suýt nữa bị nàng lời nói hoàg hốt xuất thần ta hoài nghi đây là thôi miên chính là các ngươi cổ đại dân cư Trung Nghiếp Hhôn thuật nàng hẳn là làmễ hoặc thừa tướng nhân tại hội đường mà Hoàng chi đến nỗi nàng có thể dịch dung thành hoàn toàn cùng ta giống nhau mặt ta tưởng đây cũng là nàng y di thuật một bộ phận chuyện này ngươi không cần tưởng quá nhiều chờ trở lại kinh thành ta sẽ tinh tế đi cha Hảo ra hoàn toàn thân tâm đem chính mình giao cho Vân hànhnh Ở trong lòng ngực hắn tìm thích hợp vị trí ngủ, nhích tới nhích lui vài cái, đột nhiên cảm giác được bên hông bị cái gì cực nóng đồ vật đỉnh, nàng mới nhớ tới hai người còn không có động phòng đâu. Vẫn hành nhìn thấy trong lòng ngực vật nhỏ gương mặt từng đỏ, cảm nhận được nàng cực nóng khi không hề nhúc nhích, nhẹ nhàng từ trong cổ họng phát ra một tiếng sung sướng tiếng cười, chờ trở, trở lại kinh thành, lại là ngươi. Ai làm ai, còn không nhất định đâu. Giang Hoảng lung tung lẩm bẩm một câu. Nàng nói xong, liền nhắm mắt lại buồn đầu ngủ cũng không phản ứng đỉnh đầu người là dùng bao lớn nghị lực mới có thể nhịn xuống. Trở lại trong kinh thành, Giang Hoàng lặng yên không một tiếng động từ cửa sau trở về, mới vừa vừa vào cửa đã bị vài người bao quanh vây quanh, trên dưới đánh ra sau, phát hiện nàng không có việc gì mới an ổn yên tâm. Nam Cung Dục vẫn là lạnh khẩu khi nói, đoạn Lưu Vân thật là hảo bản lĩnh, chờ hắn trở về liền diệt Tây Kỳ Quốc. Ninh Phong ở phía sau cũng cười lạnh nói, Tây Kỳ Quốc hiện tại ở tranh đoạt chữ quân, đoạn Lưu Vân sẽ không bỏ đoạn ra Vước bỏ người chỉ có thể là giang hoảng. A hành, ngươi về sau chính là phải hảo hảo bảo vệ giang hoảng, chưa chừng đoạn lưu vân ngày nào đó lại trở về đoạn người. Lần này trước đó bố trí hảo, ta tự mình lanh binh. hắn muốn Tây kỳ quốc liền ngóc đầu trở lại cơ hội đều không có. Đủ tàn nhẫn. Ninh phong âm thầm ghi nhớ vân hành quyết định. Chương 403 sự tình bại lộ. Giang hoảng hồi phủ chuyện này ở trong phủ chuyên khai. Đặc biệt là bị nốt ở trong phòng vết xẻo hảo đến không sai biệt lắm Giang Hoản ở nghe được Giang Hoản sau khi trở về, giận không thể át đánh như gương, nàng vốt trên mặt nhạt nheo vết xẻo, tuy rằng so lúc trước hảo không ít, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tới giữ tợn vết xẻo, tuy rằng dùng vạn cổ chi vương không ngừng khôi phục còn là nhìn ra được tới mỹ mạo không giống từ trước. Liếu là lướt tưởng tượng không ra, nàng còn không có báo nam cung dục thù hận, khiến cho Giang Hoản trở về cướp đi hết thảy Người tới, vì ta thay quần áo. Ngoài cửa không nghe được nha hoàng theo tiếng, liếu là lướt trong lòng cực độ không thoải mái, nếu là thật ra ngoản trở về, nàng ở trong phủ nơi nào còn có địa vị. Nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào thượng quan điệp thân phận, làm thân y cốc chủ bảo vệ nàng, như vậy mới có thể ở tướng quân trong phủ chiếm cứ một tịch chi vị. Dù sao tân hôn màn đêm buông xuống người đã là nàng, sở hữu khách khứa đều thấy, mặc dù nàng đỉnh ra ngoản mặt, nhưng nàng đã ngồi ổn tân nương tử thân phận, gà tiến tướng quân phủ, chính là tướng quân phủ phu nhân Cho dù là thật ra ngoảng trở về, đều chỉ có thể là đương tiếp Nàng lại hôm một tiếng vẫn là không có người, cực kỳ tức giận đi tới cửa, đột nhiên đôi tay đẩy cửa ra, người tới, các ngươi mấy cái còn ở lười biếng, buồn phu nhân. Câu nói kế tiếp còn không có tới kịp nói ra, trực tiếp bị trước mắt cảnh tượng nghẹn trở về, run dày môi, người như thế nào sẽ xuất hiện. Thượng quan điệp hốc mắt đỏ bừng, trên người nhiều chỗ đều bị quá thương, thuật nhìn chật vật không thôi. Người ở có tật giật mình, liếu là lướt. Ngươi tổn hại nhân tính mệnh còn đánh cắp vạn cổ chi vương tới thai hòa người, ngươi như thế nào không làm thất vọng thần y Ilya -E Quốc? Ngươi đang nói cái gì? Liễu Lạp Lược hoàng hốt loạn nhảy lên. Để cho ta tới nói cho ngươi là chuyện như thế nào. Từ thượng quan điệp phía sau đi ra một đạo thân ảnh, một chương không có sai biệt mặt xuất hiện ở Liễu Lạp Lược trước mặt, "Liễu tiểu thư, ngươi trình diễn đủ rồi, này trương thuộc về ta, mặt ngươi cũng nên trả lại cho ta." Liễu Lạp Lược trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn còn sống răng loạn, có chút nói năng lộn xộn. Ngươi như thế nào trở về? Ngươi mặt. Liếu là lước, ngươi nhiếp buồn thuật dùng thực hảo, nhưng là ngươi quên ta cũng là học quá y hệ thuật, vẫn là thần y cốc chủ đồ đệ. Giang hoảng rơ lên khoẻ môi, ánh mắt châm chọc nhìn liễu là lước. Thượng quan điệp mắt lạnh nhìn liếu là lước, gàn từng chữ một nói, liếu là lước, ngươi đem ta từ thần y cốc lửa ra tới, vì chính là vạn cổ chi vương, còn dùng nhận mệnh tới uy hiếp ta, liếu là lước, ngươi còn có phải hay không người? nhiên gợi lên môi Trấn Định nói Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi chính là thượng quan điệp Không sai, ta thừa nhận Ta là đã chịu kẻ gian làm hại mới bị bách dịch Dung thành ra hoàn bộ ráng Mà ngươi, mới là hàng giả Chân chính hàng giả là ngươi mới đúng Một tiếng hồn hậu ra nuôi lại mạnh mẽ Hữu lực thanh âm từ phía sau xuyên thấu mà đến Một vị lao giả đi tới Đúng là biến mất mấy ngày thần y hề cốc chủ Hắn hai con mắt vẫn đục để lộ ra Lánh lệ mũi nhọn Nói ra nói lại trắng ra thô bạo Mất công lão phu còn như vậy tín nhiệm ngươi Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem lão phu đương ngốc tử chơi, còn dám đối láo phu điệp nhi hạ độc thủ. Láo phu phi làm thịt ngươi không thể. Tổ phụ, ngại như thế nào có thể trợ giúp một ngoại nhân tới đối phó người trong nhà đâu? Liếu là lước gặp người càng ngày càng nhiều, sự tình không dây, nàng âm thầm lui ra phía sau hai bước, tùy thời chạy trốn. Liếu là lước, ở tướng quân trong phủ ngươi cho rằng ngươi có thể chạy, này ngầm không có địa đạo, mà mặt trên đều là vân vệ người ngươi không bằng công đạo là ai làm ngươi làm như vậy Giang Hoả ngươi sẽ như vậy hảo tâm nghe thế câu nói Giang Hoảng khỏe môi độ cung càng lúc càng lớn thẳng đến người chung quanh đều ra tới Liễu là lớpớ mới đột nhiên buộc chặt đồng tử ý thức được chính mình bị lừa Giang Hoả ngươi cha ta Binh bất bấtếm trá đối phó ngươi loại người này liền không nên dùng Quang Minh chính đại thủ đoạn Giang Ho đắc ý nhìn liễu là lướt nàng mới vừa hồi phụ chung Hồng chiêu liền khóc la giữ chặt tay nàng nói ngọn nguồn Giang Hoảng còn không biết ở nàng đi rồi lúc sau Liếu là lướt cư nhiên đỉnh nàng mặt đi câu dẫn vân hành, thật là không thu thập, trong lòng không thoải mái. Vậy các ngươi cứ việc tới, dù sao vạn cổ chi vương ở trong tay ta, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Liếu là lướt thấy sự tình bại lộ, dứt khoát cũng không cất giấu, mấy ngày nay ở tướng quân phủ tuy rằng ăn uống không ngắn, nhìn như vân hành đã tiếp thu, kỳ thật chính là ngầm ở tìm ra ngoản tung tích, vân hành căn bản là không có khả năng cưới nàng, mà nàng duy nhất có thể bảo mệnh đồ vật cũng chỉ có thần y quốc thánh vật Thân y dịp quốc chủ khẩn khởi mày, lạnh lùng quát lớn, liếu là lướt, ta thấy ngươi tuổi nhỏ chịu người khi dễ, thu lưu ngươi dạy sẽ ngươi y hề thuật, còn làm ngươi cùng lao phu tôn tử nữ cùng nhau học tập an trụ, không nghĩ tới cư nhiên dương trô ngươi như vậy một đầu bạch nhã lang. lão nhân, đừng đem chính ngươi nói được cao thượng như vậy, ngươi thu lưu ta bất quá là xem ta đáng thương, thuận tay cứu một con tiểu miêu tiểu cầu thôi, đừng đem chính mình nói được như vậy cao cao tại thượng. Liếu là lướt ánh mắt trầm trầm, cực kỳ bất mãn còn có k Thưa quan điệp, dựa vào cái gì ngươi vừa sinh ra chính là thần y gì cốc tiểu thư, trong cốc người đều thích ngươi, ta ở ngươi bên cạnh liền vĩnh viễn chỉ có thể đương một cái làm nền, ngươi căn bản là không đem ta thiệt tình coi như ngươi tỉ muội chỉ là đem ta đương ngươi lá xanh tới tô đậm ngươi cỡ nào hảo. Xem ra ta năm đó cứu ngươi vẫn là cái sai lầm, sớm biết rằng khiến cho ngươi đói chết đầu đường hảo. Rất khó tưởng tượng đây là từ một cái hành y gì tế thế thần y gì trong miệng nói ra. Đó là chính ngươi ánh mắt không tốt. Ai làm ngươi cố tình liền đã cứu ta, cũng coi như chính ngươi mắt bị mủ. Liếu là lước không có nửa điểm cảm kích, đối ân nhân cứu mạng dư lại cũng chỉ có oán hận cùng đố kỵ, loại người này thật sự thực đáng sợ. Giang hoảng cái gì đều không nói, chỉ là nhìn chầm chầm liễu là lước, nghe nàng oán giận mọi người. Ở nàng trong mắt đối thân nhân không có nửa điểm cảm ơn chi tâm, dư lại toàn bộ đều là oán hận cùng đố kỵ. Giang hoảng vì Liễu là lước cảm thấy bi ai. Nàng sư phụ cũng không phải là như vậy tưởng. Hắn tử nhỏ không đoản liễu là lướt án mặc chi phí, thậm chí đều mau cùng thượng quan điệp ngang nhau đãi ngộ, nàng không những không biết thỏa mãn còn tưởng ba chiếm thượng quan điệp thân phận, đối thượng quan điệp trên người dụng hình, quả thực là lệnh người giận sôi. Thần y Dịch Cốc chủ trực tiếp động thủ, một chưởng chụp phi liễu là lược. Lão phu tình nguyện không cần thần y Dịch Cốc bảo vật, cũng tuyệt không cho phép lưu lại ngứa như vậy thai họa ở nhân thế gian. Liễu là lướt thân thể hung hăng đâm hướng về phía lan can, ngũ tạng lục phủ đều cảm giác di vị trí. Trong cổ họng ngăn không được nảy lên tới một cổ tanh ngọt hơi thở, ấm áp huyết trâu theo khỏe môi liền chảy ra, liền thành một cái tuyến. Liếu là lướt ngã trên mặt đất ha hả cười to, sau đó hiếp con ngươi nhìn về phía thượng quan điệp, nàng trong thân thể bị ta hạ dược, hoàng tuyển trên đường có thượng quan điệp tới bồi ta cùng nhau cũng không tồi, ha ha ha. Ngươi ở điệp nhi trên người hạ cái gì dược? Thần y quốc chủ đếp hỏi, ngươi là thần y gì ngươi chẳng lẽ sẽ không chính mình đi xem sao, nhìn xem thế gian còn có hay không ngươi giải không được độc Ngày liễu lả lước nói còn chưa nói xong, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, thân thể ngã trên mặt đất không ngừng run dậy, thất khiếu đổ máu, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ lại mơ hồ, nàng căn bản thấy không rõ trước mắt còn có cái gì. Vân hành, ta có một bí mật muốn nói cho ngươi. Liễu lả lước biết chính mình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là nàng cũng tuyệt không muốn nàng một người như vậy thống khổ, muốn thống khổ liền phải làm mọi người cùng nhau thống khổ. Liễu lả lước cố hết sức mở to mắt, ở trong đám người nhìn đến vân hành thân ảnh Hán chính lạnh nhạt tận mắt nhìn thấy nàng chết đi, nàng liệt khai tươi cười, vân hành, ngươi không phải thừa tướng thân tử, ngươi là nhiếp. Chương 404 bà bà lễ vật. Liếu là lướt nói còn chưa nói xong, tiết hầu thượng nháy mắt nhiều ra một cái huyết lỗ thủng, cả người hơi thở nháy mắt chặt đứt đi. Phụt. Lạnh thấu xương hàng quang kiếm trong khoảnh khắc bị rút ra, theo kiếm một mặt nhìn đến một chỗ khác, cầm kiếm người đúng là vân hành. Liếu là lướt sợ là cũng không nghĩ tới nàng cuối cùng một câu không nói ra tới chính là nàng tâm tâm nghiệm nghiệm vận hành tự mình đậu thủ Vân vệ thực mau tiến vào đem liếu là lướt thi thể thu thập đi ra ngoài Thân y quốc chủ trước đối với giang hoảng trịnh trọng chuyện lạ xin lỗi Giang hoảng là vi sư thực xin lỗi Nếu không phải ngươi lần này ra tay đánh thức vi sư Khả năng vi sư đến bây giờ còn bị cái này liếu là lướt chẳng hay biết gì Giang hoảng nhấp nhấp môi Sư phụ cũng là ngài công lao Ta sẽ không phá giải nhiếp một thuật Ngài tự thân xuất mã mới tìm ra dấu vết để lại, cũng miễn cho thượng quan tiểu thư lại đã chịu kẻ gian làm hại. Lời trong lời ngoài có điểm khách sáo, không một hồi, Giang Hoãn banh không được mặt, thoải mái cười to, "Sư phụ, ta đậu ngài vui vẻ đâu?" Chuyện này đã qua đi, ngài chạy nhanh mang lên quan tiểu thư đi tắm rửa một chút. Tùy tay tìm tới mấy cái vân vệ đem thượng quan điệp cùng thần ý di cốc chủ cùng nhau mang đi. Trong phòng dư lại mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng Giang Hoãn nhìn ra được tới bình tĩnh hình ảnh sóng ngầm kích động. Vừa rồi liễu là lướt nói Vân Hành không phải thừa tướng nhi tử, mà là nhiếp. Câu nói kế tiếp tuy rằng không nghe rõ, nhưng là Giang Hoảng ẩn ẩn cảm thấy sẽ cùng nhiếp chính vương có quan hệ, mà Vân Hành chủ động ra tay, không cũng chứng thực nàng phỏng đoán có thể là đối sao. Thi thể thu thập sạch sẽ sau, Ninh Phong vài người cũng không coi ở lâu, nhìn như kết thúc sự tình, nhưng Giang Hoảng cảm thấy xa xa không có kết thúc. Dùng nữa tối thời điểm, Giang Hoảng ngồi ở bàn ăn trước án mấy khẩu vương hỏi, Hôm nay ban ngày ngươi ngăn cản liễu lả lướt nói ra cuối cùng một câu, có phải hay không ngươi cũng đã sớm phát hiện. Ấn. Vân hành cũng không có dầu dếm, ở giang hoảng sau khi đi, hắn thu thập giang hoảng quần áo ngẫu nhiên gian phát hiện mâu thân khăn tay cư nhiên phùng nhếp chính vương tử Vân hành cũng lo lắng liễu lả lướt là phụ mệnh mà đến, mới tra do năm đó sự. Giang hoảng, ngươi là lo lắng ninh phong sẽ cảm thấy ngươi là nhếp chính vương nhi tử sẽ cùng ngươi cướp đoạt hắn ngôi vị hoàng đế, mới ra tay giết liễu lả lướt. Cũng không phải. Liếu là lướt sau lưng là phủ thừa tướng, mẫu thân biết ta không phải phủ thừa tướng nhi tử lại không nghĩ bại lộ ta thân phận, chỉ có thể tạm thời giữ được phủ thừa tướng. Nếu liếu là lướt tồn tại nói ra bí mật, kêu tất nhiên sẽ khiến cho hoàng đế cha rõ. Vì cái gì? Liếu là lướt đã chết không phải kết thúc? Vân hành xem nàng không biết, nhịn không được vì nàng giải thích, là bởi vì Liễu là lướt cho ngươi hạ cổ trùng lại tiến vào tam công chúa trong cơ thể, tam công chúa dung mạo tận hủy, mà phía trước duy nhất cùng nàng tiếp xúc cũng chỉ có ngươi cùng Liễu lướt Nếu là lướt bất tử, hoàng đế liền sẽ tra rõ, để lộ tiếng gió, đối chúng ta tình thế không dây. Giang Hoảng nghe được như lọt vào trong sương mù, có chút ảo nào nói, không bằng chúng ta đem nhiếp chính vương cứu ra liền rời đi kinh thành đi, ở nông thôn khai một gian thôn trang, dù sao ta hiện tại cũng không có không gian, vô pháp rời đi, chúng ta một nhà mấy khẩu liền vui, vui vẻ vẻ tồn tại, không bao giờ hỏi trong kinh thành sự. Hảo! Giang Hoảng thấy vân hành đáp ứng, trong lòng cũng mị tư tư. Nàng chính là có điểm thịt đau lúc trước đặt ở trong không gian bạc, nếu là lúc ấy có thể kịp thời lấy ra tới nói, có phải hay không nàng hiện tại tứ quốc đệ nhất nhà giàu số 1, đi nơi nào đều có thể đi ngang. Sau khi ăn xong, Giang Hoàng đi nhìn Dung ợn sóng, Dung ợn sóng trạng thái muốn so trong tưởng tượng khôi phục muốn hào đến nhiều, đối với năm đó chuyện cũ cũng nhớ rõ ràng, chờ đến trước khi đi thời điểm, Dung ợn sóng đông nhiên gọi lại Giang Hoàng, làm nàng ngồi ở mép giường, búi búi, nương có cái gì cho ngươi. Giang Hoảng hầu nghi ngồi ở mép giường, an tĩnh chờ Dung gợn sóng đôi tay phủng suất tinh trí hộp đưa cho nàng, nàng có điểm tò mò, nương, đây là cái gì? Bởi vì nàng đã gả chồng, liền đi theo sửa miệng. Sửa thật sự trôi chảy. Cái này nhất định phải chờ ngươi cùng hành nhi cùng nhau xem, đây là nương tặng cho các ngươi lễ vật. Dung gợn sóng từ ái cười, lại để lộ ra thực hiện được quan mang, như là làm cái gì trò đùa dai bà bà. Giang Hoảng không phát hiện. Nguyên lai nàng bà bà khôi phục thần trí sau cư nhiên là như vậy đáng yêu một cái giống loài. Giang Hoảng hoan thiên hỷ địa phùng hộng, vừa vận hồng gọi trở về tới, phu nhân, nước tắm đều đã bị hảo. Cảm ơn Hồng Chiêu tỷ tỷ Giang Hoảng thấy Hồng Chiêu bưng lên buồn hướng ra ngoài đi đến hành lang giải ngoại, đống nhiên hô to, Hồng Chiêu tỷ tỉ, tỉ, chờ thêm hai ngày ta liền tìm bà mối chọn cái ngày hoàng đạo đem ngươi gả cho vân thương ca ca. Giang Hoảng thanh âm đại đến toàn bộ hành lang dài đều có thể nghe thấy, húng chi nay xung quanh đều là võ công cao cường vân vậy đâu. Giang ngoản nhìn Hồng Chiêu bước chân bay nhanh chạy đi, liền biết nàng thẹn thùng. Nàng đem hộp đặt ở trên giường, đi theo tắm chạy tắm rửa, thay xong áo ngủ ghé vào mềm mại trong chăn, nhìn chằm chằm khắc có tinh xảo hoa văn hộp, có điểm tò mò. Mẫu thân nói đây là bọn họ vợ chồng hai người lễ vật. Nếu là nàng trước mở ra nhìn xem cũng có thể đi. Giang ngoản ôm hộp, sống lưng thẳng thắn ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng mở ra hộp khẽ hở, nhìn thấy dùng tơ lụa bao bọc lấy đồ vật. Nàng to mò mở ra bên trong đồ vật không nghĩ tới. Đập vào mắt ba cái chữ to hoàn toàn sợ ngây người giang hoảng. Tránh, hỏa, đồ. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nếm thử lật vài tờ, nhìn vài lần bên trong tư thế, sắc mặt năng đến kinh người. Phi. Nàng rõ ràng là hiện đại độc lập nữ tính, cái gì tình yêu phiến, động tác phiến không thấy quá. Vì cái gì sẽ mặt đỏ. Giang hoảng thu hồi tạp nghiệm sau nhớ tới vân hành lập tức liền trở về. Luân Cung day chân đem thư dùng tơ lửa bao vây hảo thả lại hộ, vừa muốn khấu thượng cái nắp, cổ sau truyền đến nhẹ nhẹ khấu khấu hô hấp, bàn tay bị người đột nhiên bóp chặt khấu ổn, nắm trong lòng bàn tay, không một hồi đã bị nắm ra mồ hôi nóng. "Công ta, trộm xem loại này thư." Vân Hành Gián nàng mới vừa lau khô tóc đẹp, nóng bỏng ngực gián nàng phía sau lưng. Vừa mới nhập hạ, ban đêm cũng không phải thực nhiệt, thổi mạnh nhẹ nhẹ gió lạnh, da ngản trung y y lại chảy ra mồ hôi nóng kể sắt ở nàng phía sau lưng. Từ Vân Hành góc độ nhìn lại vừa vặn nhìn đến Giang Oản mặt nghiêng ngượng ngợn, hắn hôn bỏng cháy nàng môi tức ra thịt, thấp giọng ở nàng bên thai kêu gọi, "Muốn nhìn, không bằng ta dạy cho ngươi." "Mới không cần." Giang hoảng kinh ngạc với chính mình luôn ngữ cư nhiên mềm mại đến loại trình độ này, rõ ràng là cự tuyệt nói, lại biến thành muốn cự còn nên nói. "Ha ha." Vân Hành bám trụ nàng eo, chậm rãi phóng ngã vào đệm mềm tử thượng, nàng trong tay hộp mang thư không biết khi nào bị thô Lệ đại trưởng rút ra, nàng hô hấp có chút không đều đều tay nhỏ nắm khẩn hắn vào áo nhăn lại đẹp chân mày ánh mắt mê ly nhìn về phía Vân hành a hành nàng Thanh âm mềm mại bao bọc lấy Vân hành hắn túi người chiều nàng tới gần thẳng đến cái tránn chống lại nàng chân bóng cái tránn chốc mũi chống lại nàng cho mũi mới khí tức không đều bám trụ nàng dính đầy mồ hôi gương mặt nàng cánh tay cũng vòng ở hắn trên cổ làm hai người dựa đến càng thêm gần bùi búi, búi ta yêu ngươi ân vừa dứt lời một cổ mannh liệt đau đớn che giấu nànganh âm một đêm chiến viênên Trương 405 vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chói mắt ánh mặt trời chiếu vào Giang Hoảng trên mặt, nàng gian nan mở mắt ra ra, liếc mắt một cái nhìn đến chính là ngực trước vệt đỏ, nàng lập tức đỏ mặt. Giang Hoảng không thể tưởng được tối hôm qua một câu đơn giản đáp lại, đổi lấy chính là Vân Hành càng thêm mãnh liệt yêu thương. Chờ đến sau lại, Giang Hoảng ôm lấy Vân Hành, liều mạng xin tha, cũng không có thể đổi lấy Vân Hành dừng lại. Nàng hơi chút giật giật, cảm nhận được giữa hai chân đau đớn, không kịp kêu đau, đỉnh đầu đã bị nam nhân vô vô. Chuyển đến nam nhân lười biếng thỏa mãn thấp hăng Còn sớm, ngủ tiếp một lát Không còn sớm, mẫu thân phòng trừng còn chờ chúng ta đi kinh trà Nương tối hôm qua đi tìm chúng ta Nói không cần chúng ta đi kính trà Là người hôm nay ngủ nhiều một hồi Vân hành khỏe môi gợi lên độ cung càng thêm tăng lớn Rõ ràng chính là ăn uống no đủ sau biểu tình Vân hành một tay vô giang hoảng Một tay loát thuận nàng hôn độn sợi tóc Nhìn nàng đỏ bừng gương mặt Giang hoảng bị vân hành nhìn chầm chầm đến Tuy là lại vây, cũng không nghĩ ngủ Đặc biệt là lăn lộn cả đêm, nàng bụng lộc cục lộc cục kháng nghi tê, mắt trông mong nhìn Vân Hành. Vân Hành hoàn toàn cự tuyệt không được giang ngoạn, mặc tốt quần áo sau lại tự mình giúp giang ngoạn mặc tốt quần áo. Nàng tỉnh lại thời điểm thân thể khô mát, ngay cả khăn trải giường cũng là sạch sẽ trắng tinh, hiển nhiên đêm qua nàng hôn mê thời điểm bị Vân Hành ôm rửa sạch quá. Chờ giang ngoạn bước chân mới vừa chạm vào mà, giữa hai chân buốt ve đau đến nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Còn đau? Giang ngoạn, tối hôm qua đã thượng quá dược ta lần sau khắc chế điểm. Giang Hoản chừng mắt hắn, còn khắc chế điểm. Không có lần sau, ngươi này một tháng đi thư phòng ngủ. Búi búi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đối với một cái khai hươn lang, sao có thể? Giang Hoản đồ ăn sáng là ở một trận đoán nghiệm chung vượt qua, nhưng Giang Hoản cũng không rảnh rỗi. Nàng trực tiếp phân phó trong phủ người lại xử lý một hồi hỷ sự, muốn ít thân cấp hồng chiêu cùng vân thương chỉ hôn. Hai người kia, một cái là Giang Hoản bên người thị vệ, một cái là Vân Hành bên người hộ vệ Vừa vặn xứng thành một đôi. Phu nhân, Hồng Chiêu tỷ tỷ ngươi đã đến rồi. Giang Hoản mới vừa mệnh Minh Nguyệt lâu người đưa tới mũ Phượng, quay đầu lại liền nhìn đến đứng ở cửa, vẻ mặt ngượng ngùng Hồng Chiêu, vội đem hộp buông xuống, giữ chặt Hồng Chiêu tay, "Ngươi nhìn xem đây là ta tự mình vì ngươi tuyển, không thích nói ta lại làm các nàng hơi chút sửa, mấy ngày sau cũng là tới cấp, chỉ là không thể làm ngươi từ nhà mẹ đẻ gả chồng có điểm vị của ngươi." Hồng Chiêu hít hít dễ ẩm cái mũi, hốc mắt phิếm hồng, không ủy khuất. Chủ tử cùng phu nhân có thể vì thuộc hạ nhọc lòng, thuộc hạ đã thực cảm kích. Giang hoảng cái gì cũng không nói, bận rộn trong ngoài đem hồng chiêu thành thân dùng đồ vật toàn bộ đều sửa sang lại. Cửa mama đứng ở cửa nói, phu nhân, cửa phủ thừa tướng tới muốn người, nói bọn họ phủ liêu tiểu thư không thấy. Phủ thừa tướng liêu lả lướt không thấy, tới chúng ta nơi này muốn người. Liêu lả lướt người đã chết, lại còn tới tìm bọn họ muốn người. Phủ thừa tướng rõ ràng không có hảo tâm. mama ma, ngươi đi hồi bẩm phủ thừa tướng người. Liêu tiểu thư không thấy liền đi báo quan, tới chúng ta nơi này tìm người tính cái gì. Giang hoảng hư lệnh, khiếp con ngươi. Ma, ma lập tức ngầm hiểu minh bạch Giang hoảng ý tứ, theo sau liền lui về, dựa theo Giang hoảng khẩu khí trở về phủ thừa tướng người. Phủ thừa tướng bị công nhiên đánh một cái tát, làm không ít xem kịch vui người càng thêm biết, phủ thừa tướng là thật sự cùng tướng quân phủ đoạn tuyệt quan hệ. Mất công này vẫn là phụ tử hai người. Hiện giờ phụ tử hai người cùng ngồi cùng ăn, đều đoán không ra vân hành rốt cuộc là có ý tứ gì Đang lúc tất cả mọi người suy đoán là có ý tứ gì khi, dung gợn sóng cùng vân thừa tướng hai người hòa ly. Nay vân hành là muốn cùng vân thừa tướng giai đoạn đến sạch sẽ. Ban đêm. Ninh vương phủ. Ninh vương ngồi ở trong đỉnh, nhìn phía đối diện vân hành, ngươi thật sự chuẩn bị chết rớt này một chi huyết mạch. Có cái gì không bỏ được. Vân hành cười lạnh, lúc trước ta mẫu thân bị hắn cường cưới vào phủ. Lần trước ngươi thân thủ giết liêu là lướt, ngươi là không nghĩ làm ta nghe thấy liễu là lướt nói, ngươi không phải thừa tướng nhi tử Mà là nhiếp chính vương nhi tử. Linh Phong bất động thanh sắc vì Vân Hành rót rượu, sau đó ngồi đến thẳng tắp, Thâm Thúy không thấy đế đôi mắt nhìn thẳng Vân Hành, "A Hành, ngươi quá coi thường ta khí lượng, mặc dù ngươi là hoàng thúc nhi tử, ta cũng sẽ không đối với ngươi ra tay, lo lắng ngươi cắp đi ngôi vị hoàng đế." Lúc trước dẫn tới ta Mẫu hậu bị phụ hoàng vắng vẻ cũng là vì thế hoàng thúc cầu tình, còn có Thiên Lao hoàng quý phi cũng là năm đó hoàng thúc một chi huyết mạch. Nếu phụ hoàng có thể tùy ý phi từ đối mâu hậu hạ độc thủ, Bồn Vương cũng có thể noi theo phụ hoàng nhận tâm. vẫn hành nghe xong Ninh Phong nói xong lời này, gợi lên khỏe môi đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, thở dài một hơi. Ta hiện tại đã là có da thất người, tự nhiên muốn nhiều băn quan điểm. Ninh Phong! Muốn hay không như vậy Tú ân ái? Tú ân ái, bị chết mau Được rồi, ngày mai Bồn Vương liền sẽ thỉnh tội. ân Các nhật! Ninh Phong liền lành thai ý ghi hề đi thỉnh tội, nói thẳng nói tam công chúa khuôn mặt kỳ xấu là bởi vì chúng cổ trùng. Đến nỗi này cổ trùng từ đâu mà đến, Ninh Phong đem chừng cứ nhất nhất bày biện ra tới, sau đó điều điều đều thẳng chỉ phủ thừa tướng Liễu Lạp Lược. Hoàng thượng sau khi nghe xong lập tức giận tí mặt, gọn gàng dứt khoát phái Ngự lầm quân đem phủ thừa tướng bao quanh vây quanh, ở Liễu Lạp Lược trong phòng phát hiện mật đạo. Minh Châu công chúa sau khi nghe xong khóc nháo ở hoàng đế trước mặt một hai phải bái rất phủ thừa tướng một tầng ra, tuy rằng hoàng hậu đã chết, nhưng công chúa dù sao cũng là công chúa, cũng là hoàng đế thân sinh cốt nhục, hoàng đế đối phủ thừa tướng cũng là một biếm lại biếm. Trên triều đình bắt đầu gió nổi mây phun biến hóa, không biết đều đã nhìn ra, vân tướng quân này rõ ràng chính là trước đó biết được a Vân thừa tướng vẻ mặt âm trầm trở lại phủ thừa tướng, nhìn đến tụ tập ở trong sảnh đường người. Thướng ra, đây là có chuyện gì? Hoàng đế như thế nào sẽ dáng tội nhà của chúng ta? Liệu là lước cấp minh châu công chúa hạ cổ độc? Sao có thể? Là lước sẽ không làm ra như vậy sự tình, mãn trong kinh thành chỉ có giang hoảng nàng y thuật tốt nhất, khẳng định là giang hoảng hãm hại là lước. Lão tổ tông Kiên Định nói: "Tất cả mọi người cho rằng là Giang Oản hãm hại Liễu là lước, lập tức Lao tổ tông lại mang theo đoàn người mênh mông quần quật nhằm phía tướng quân phủ. Giang Oản, ngươi lăn ra đây. Người hạ độc cấp tam công chúa còn tưởng hãm hại phủ thừa tướng? Lão tổ tông chính là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, nghe nói bởi vì Liễu là lước hạ độc liên lụy toàn bộ phủ thừa tướng đương nhiên không thể ý, vội vàng mình cổ giải oan. Không giải oan con hảo, giải oan sự còn lớn. Không ít người đều biết thành hôn vào lúc ban đêm." Có nữ tử muốn thay thế, lại còn có điều tra ra nàng kia tử thần y hề cốc tới. vừa lúc thần y hề cốc tới người, nói có đệ tử kêu liếu là lướt trộm đi trong cốc cổ trùng còn thông đồng triều đình trung hoàng tử muốn như quyền xoan bị, càng thêm chứng thực ra ngoản là vô tội. Lúc này, phủ thừa tướng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Như quyền xoan thanh danh không nhỏ, đặc biệt là liếu là lướt là cùng trong cung vị nào hoàng tử âm thầm cấu kết, đây mới là mọi người quan tâm. Chương 406 hạ thiệt mời. Hoàng đế nghe thế chuyện giận tí mặt Lập tức điều tra khởi liếu là lướt, nhưng liếu là lướt xác chết đã sớm bị hạ táng, hơn nữa cha không đến nàng cùng ai tiếp xúc quá. Giang Hoàng ở trong phủ nghe được Hồng Chiêu nói lên việc này, nhịn không được suy đoán, Hoàng thượng đây là tại hoài nghi liếu là lướt cùng ai tiếp xúc. Hồng Chiêu gật đầu, liếu là lướt cấu kết Hoàng tử ý đồ dùng thần y lý cốc như phản, nhưng là thần y cốc làm sáng tỏ sẽ không nhúng tay. Cho nên nói trong cung mỗi người cảm thấy bất an. Giang Hoàng híp mắt nhìn về phía Hồng Chiêu. Cửa tới người, là minh nguyệt lâu tới người. Phu nhân. Giang Hoản thấy được Minh Nguyệt Lâu còn sự, hắn không lưng thình an. Phu nhân, ngày lúc trước phân phó ta đi tìm thôn trang, ta đều tìm hảo, liền ở mưa bủi Giang Nam ôn thành. Giang Hoản ánh mắt sáng lấp lánh, nàng cũng không nghĩ tới Minh Nguyệt Lâu có thể ở các nàng trong tay phát triển đến như vậy cường đại. Ở trường sự mặt sau còn đi theo hai người, một nam một nữ, Giang Hoản vừa thấy liền nhận ra tới là Liêu Thành thành chủ cùng hắn phu nhân. Bối bối. Một tiếng hoan hô qua đi. Nữ tử còn không có nâng lên bước chân đã bị túng chặt, bên cạnh liêu thành thành chủ hân xuống nàng bả vai, mang theo sủng nịch cửa trách, người hiện tại hoài phụ nữ có mang, không cần chạy loạn. Nữ tử bất mãn biểu môi, ta cũng là nhìn thấy bối bối quá hư phấn. trưởng sự tránh ra, sau đó tử trong lòng đem khế đất đưa cho Giang Hoảng, phu nhân, đây đều là Giang Nam thôn trang khế đất. Đây là liêu thành chủ cố ý cho ngài. Liêu thành chủ nói, thân hôn hạ lễ. Giang Hoảng quái ngượng ngùng. Ta cũng không như thế nào trợ giúp quá các ngươi, các ngươi còn trợ giúp ta xử lý minh nguyệt lâu, ta cũng chưa cái gì có thể cảm tạ các ngươi. Cái này, Liêu Thành Chủ chỉ chỉ ái thê bụng, cười nhạt nói. Giang Hoảng Tổng cảm thấy rời đi kinh thành mục tiêu càng ngày càng gần, nàng làm cho bọn họ đi trước nghỉ ngơi, chờ lúc sau lại vì các nàng đón gió tẩy trần. Liêu Thành Chủ báo cao ý đồ đến, Giang Hoảng làm hắn không nên gấp gáp, chờ vân hành trở về lại nói. Đang lúc ngọ yên khi, Tàu Quốc công phủ phái người đệ thiệp cấp Giang Hoảng. Mời vân phu nhân đến trong phủ làm khách, tàu quốc công phủ hiện giờ cũng là Giang Hoản nhà mẹ đẻ. Giang Hoản nhìn đến thiệp thượng cố ý dùng lương Huệ Lan cùng Giang tĩnh tên tuổi tới mời nàng. Nàng đỡ chán. Phu nhân, tàu quốc công rõ ràng chính là dùng lương thị mẹ con tới nịnh bỡ huy hiếp. Chúng ta có đi hay là không? Đi. Như thế nào có thể không đi? Giang Hoản ánh mắt trầm chầm, chầm, nếu ta nếu là không đi, ngày mai ta không hiếu thuận tội danh liền sẽ bị người đẩy trời tuyên dương. Loại này thời điểm ta sẽ không cho người khác lưu lại một chút ngược điểm. Phu nhân, Lương Huệ Lan không phải ngài ruột mẫu thân, ngài thân phận thật sự là Nam Thành Quốc tiểu thư. Hồng Chiêu ở nàng bên thai nhắc nhở, chuyện này Giang Hoảng có thể không cần ra ngựa, chỉ cần chủ tử trở về, đều có thể giải quyết. Giang Hoảng trấn an nàng lo lắng, ta hiện tại liền đi, tầng này thân phận không thể làm người biết. Nếu ta cùng Nam Thành Quốc có quan hệ, kia hoàng đế khẳng định sẽ liên hệ cấu kết người ngoài hoàng tử chính là Ninh Vương, khiến cho người khác chui chỗ trống. Hồng Chiêu nghe xong Giang Hoảng bình tĩnh phân tích, làm quản gia đi bị hậu lễ. Giang Hoảng ấy nấy đối với ngàn dặm xa xôi tới rồi người, hôm nay không thể vì các ngươi đón gió tẩy trần, chờ ta trở lại cùng nhau ăn. Mọi người đều là khôn khéo người, không ai sẽ trách tội Giang Hoảng. Giang Hoảng thừa lên xe ngựa ở Hồng Chiêu làm bạn hạ tới rồi tàu quốc công phủ. Nàng một vén lên mảnh liền nhìn đến đứng ở giữa đám người, bị tàu quốc công ôm vào trong ngực lương Huệ Lan, còn có ở trong góc đứng Giang Tĩnh, Giang Hoảng đôi mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc nhưng vẫn là xuống xe ngựa. Vân Phu Nhân, người đã đến rồi. Giang Hoản gật đầu, Tào Quốc Công. Nàng ánh mắt hơi lué, đối với bên cạnh Lương Huệ Lan gật đầu ý bảo. Lương Huệ Lan lại khó được thân thiện giữ chặt tay nàng. Nữ nhi, ngươi như thế nào mới đến? Quốc Công gia chờ ngươi đã nửa ngày. Lan nhi, tướng quân Phu Nhân thân mình tiểu quý, làm chúng ta nhiều chờ một lát cũng là hẳn là. Tào Quốc Công ôm Lương Huệ Lan eo, làm ra thỉnh thủ thế. Bên cạnh chính thất Phu Nhân nhìn thấy Lương Huệ Lan đắc ý. Hận không thể mắt thành dao nhỏ, ở trên người nàng chọc ra mấy cái lỗ thủng. Hồ ly tinh. Như vậy nữ nhân sinh ra tới nữ nhi cũng không phải cái gì thứ tốt. Giang hoảng làm lơ mọi người thân thiện lấy lòng, bị vây quanh đi đến đại sảnh, đem mang đến lễ vật giao cho quảng gia, khách khi nói, quốc công ra. Tới liền tới mang cái gì lễ vật, từ hôm nay trở đi quốc công phủ chính là người mẫu ra. tao quốc công lấy lòng nói làm giang hoảng nhăn lại mày. Lương Huệ Lan thấy Giang Hoảng có loại này ban ân còn không túi đầu không lương tạ lễ, vội đẩy Giang Hoảng, Giang Hoảng, ngươi còn chờ cái gì? Quốc công gia có thể làm ngươi đem quốc công phủ trở thành mẫu gia, ngươi nên mang ơn đội nghĩa mới đúng. Giang Hoảng không ứng, đầy bàn không khí bông chốc cáp lực. Chính thất phu nhân nhìn ra Giang Hoảng cùng Lương Huệ Lan không hợp, trong lòng đắc ý, vội mở miệng, vân phu nhân, nhìn xem hôm nay thái sắc có hay không hợp ngươi ăn uống. Giang Hoảng ngầm đầu, đều thực không tồi. Lương Huệ Lan ở một bên xem Giang Hoản khủy tay quẹo ra ngoài, tức giận đến muốn xông lên đi phiến Giang Hoản hai bàn tay, nhưng ngại với Giang Hoản thân phận, nàng xinh xôi nhịn xuống, kẹp lên một miếng thịt đến Giang Hoản trong chén, cười tủm tìm nói, búi búi, mẫu thân nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thích nhất ăn thịt, khi còn nhỏ ăn không đến, hiện tại ăn nhiều một chút, đây chính là ta làm sau bếp cố ý làm. Giang Hoản ánh mắt lạnh băng, từ trước trong nhà nghèo, bối búi xác thật không ăn qua một miếng thịt, nhưng là hiện tại ở Kinh Thành, thịt cá mỗi ngày đều ăn liền không có có ý tứ gì, từ trước ăn không đến đồ vợ, hiện tại cũng không ăn. Lương Huệ Lan sắc mặt tâm trầm. Mọi người ánh mắt ở Giang Hoảng cùng Giang Tĩnh gian bồi hồi, một cái béo đến lưu du, một cái khắc dáng người gầy ốm. Nơi nào là nghèo, rõ ràng chính là không cho Giang Hoảng ăn. Chính thất phu nhân tâm tình càng thêm hảo, vẫn phu nhân, nhìn chính là gầy yếu, tuổi nhỏ khi cũng không ăn đến cái gì. Lương Huệ Lan bị vả mặt, bối bối, người từ nhỏ liền sinh non, ăn đến nhiều cũng bổ không tốt. Mâu thân thật vất vả mong ngươi lớn lên, hiện tại ngươi liền gả chồng. Tao quốc công vô vô tay nàng, "Lan Nhi, không cần quá thương tâm, từ hôm nay trở đi, bố bố chính là chúng ta nữ nhi." Chính thất phu nhân thấy phu quân giữ gìn cái kia hồ ly tinh, ánh mắt càng bén nhọn châm trọc, Vân phu nhân tỷ tỷ thoạt nhìn cùng Vân phu nhân không rất giống. Giang ngoản mặt mày nu hòa, mà giang tĩnh mặt mày nghiễm nhiên là sảo quyệt. Lương Huệ Lan dựng ngược tam rất mắt, cả giận nói, "Đều là ta nữ nhi." Chính thất phu nhân không âm không dương nói, Lương thị, ta lại chưa nói vân phu nhân không phải ngươi nữ nhi, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Vẫn là có tật giật mình. Ngươi, lương huệ lan nước mắt rơi như mưa, khóc hoa lê dính hạt mưa hướng tàu quốc công trong lòng ngược toảng, quốc công ra, ta cũng là hảo tâm thỉnh nữ nhi lại đây ăn cơm, cư nhiên có người bối bối thân thế. Hảo hảo hảo, không khóc. Tàu quốc công chịu không nổi nữ nhân ủy khuất chua sót, xem đến nhu nhược đáng thương, làm người đau lòng, vô cái bản, tiêu thị. Trên bàn cơm không phải làm ngươi tùy ý dương ngoài địa phương. Tiêu thị bị tào quốc công gian dậy một miệng sau, khéo héo ngồi trở lại đi, không dám lại tùy ý phát một câu. Giang Hoảng vẫn luôn xem kịch vui, nhìn thấy tàu quốc công quay đầu lại lấy lòng nói, búi búi, làm ngươi chê cười. Giang Hoảng lắc đầu, không có gì, ta xem quốc công phu nhân là thật tỉnh buồn phu nhân thực thích tướng quân phu nhân tính tỉnh Hiện giờ, Giang Hoảng thân phận cùng đang ngồi các vị cùng ngồi cùng ăn. Lương Huệ lan nổi lên tâm tư, ai thắn nói. Là mẫu thân vô dụng, làm ngươi chịu vị khuất, nếu là nương thân phận có thể lại cao chút, khẳng định sẽ không làm ngươi chịu vị khuất, chỉ tiếp ta tại đây quốc công phủ thấp cổ bé họng, không thể nói nửa câu lời nói. Nguyên lai like ở chỗ này chờ đâu? Lương Huệ Lan muốn mâng lên chính mình vị phân, lại còn có tưởng giấm trụ nàng trên vai đi. Chương 407 không xứng với. Giang Hoảng ánh mắt lạnh băng, ta ở quốc công phủ không đã chịu bất luận kẻ nào vị khuất, nương ngài không cần lo lắng. Một câu xem như cấp quốc công phu nhân thuốc can thần. Tiêu thị tuy rằng không rõ ràng lắm Giang Hoãn vì sao sẽ giúp nàng, nhưng vẫn là cảm kích nhìn Giang Hoãn. Giang Hoãn rõ ràng cùng Lương Thị bất hòa, làm Tào Quốc công nhíu mày, trong lòng chửi thầm, rốt cuộc có thể hay không thông qua Lương Huệ Lan làm tướng quân phủ che lớp bọn họ Tào Quốc công phủ. Một bữa cơm ăn qua sau, Lương Huệ Lan giữ chặt Giang Hoãn đến trong phòng ôn chuyện. Giang Hoãn như cũng không lạnh không đạm. Lương Huệ Lan trong mắt hiện lên một tia sốt ruột, bối bối, gần nhất tướng quân đang làm cái gì? Giang Hoãn con ngươi trẩm xuống, nương ta chỉ là nữ tác nhân ra, bất quá hỏi tướng quân một đinh điểm sự tình. Nhưng thật ra mẫu thân, khi nào gả cho tàu quốc công phủ đều chưa từng làm ta biết. Lần trước phủ thừa tướng người còn không cẩn thận đem mẫu thân đả thương. Lương Huệ Lan nhắc tới liền phẫn nộ, nhưng nghĩ đến phủ thừa tướng lập tức liền phải bị xét nhà, cũng không giận, ngược lại đắc ý rào rặt nói, đều là bọn họ tự làm tự chịu. Giang Hoàng nói, Nương, các ngươi vì cái gì sẽ tới kinh thành? Đương nhiên là Lương Huệ Lan đến bên miệng nói nuốt trở lại tới. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Buối buối, từ trước Mộ thân là bất công, nhưng đối với ngươi cũng có dưỡng dục tri ẩn, hiện tại ta là Tào Quốc công sủng ái nhất thiết thị, ngươi giúp Mộ thân ở Quốc công gia trước mặt nói một câu, làm lương vị phân lại nâng nâng. Đương nhiên là bình thê. Chính thế vị trí bị tiêu thị cấp đi, Lương Huệ Lan sẽ không ngu xuẩn đến náo khay, mà là lựa chọn ngang nhau quản gia bình thê. Lương Huệ Lan thấy ra Hoãn lẫnh lẫnh đạm đạm, sắc mặt bá mà một chút trầm hạ tới, như thế nào? Ngươi còn không muốn? Ta hiện tại bề mặt chính là ngươi bề mặt, chẳng lẽ ngươi muốn nói tướng quân phu nhân mẹ đẻ là thiếp, ta là vì ngươi hảo. Tướng quân tương lai sẽ nạp tiếp, vạn nhất đạp lên ngươi trên đầu, ngươi lại không có người giúp ngươi chống lưng, chỉ cần tao quốc công phủ. Nương, ngươi quên ta kêu Giang ngoạn, không gọi ta búi. Ta không phải quốc công cùng ngươi thân sinh hài tử, mặc dù tương lai ta gặp nạn, hắn cũng sẽ không lấy ta đương thân sinh nữ nhi, thứ hai ngươi gần nhất tốt nhất thiếu làm yêu, niệm ở ngươi dưỡng dục ta lâu như vậy. Ta không muốn cùng ngươi tính toán chi ly cái gì. Giang Hoảng thở dài, lui một bước, rốt cuộc không có làm đến tàn nhẫn nhất tâm. Lương Huệ Lan đối Giang Hoảng không tốt, nhưng nàng cũng dưỡng dục nàng nhiều năm, không kêu nàng đói chết, coi như còn kia mấy năm ân tình đi. Lương Huệ Lan kêu sợ hãi, Giang Hoảng, ngươi lời này là nếu không nhận ta cái này mẫu thân, vẫn là cánh nạnh, liền tưởng không hiếu thuận ta cái này mẫu thân. Ngươi có biết hay không lúc trước nếu không phải lôi kéo ngươi, ta hiện tại hẳn là còn ở Giang gia không cần lao khổ mệnh nhọc ta sinh ngươi giữa ngươi, hiện tại liền đổi lấy ngươi vòng ân phụ nghĩa. Ngươi quả thực là cái không lương tâm bạch nhãn lang. Ngươi nếu là không giúp ta, ta khiến cho tất cả mọi người biết ngươi không hiếu thuận. Giang hoảng không sao cả biểu môi, muôn ở bên kia, ngươi đi ra ngoài nói đi. Lương Huệ lan trột dạ lại phẫn nộ. Nàng nào dám thật cùng Giang hoảng quyết liệt, nàng có thể ở tàu quốc công phủ cắm dễ đều là bởi vì Giang hoảng là nàng nữ nhi. Nếu có một ngày Giang hoảng không phải nàng nữ nhi, kia nàng liền tiếp đều ngồi không thượng bối Mẫu thân vừa rồi tính tình không tốt, nhưng là nương cũng là vì ngươi hảo. Sau này ngươi cũng muốn ở kinh thành có mặt mũi, không phải. Không bằng ngươi liền đem nương thân phận nâng đến bình thề, nương cũng sẽ không cho ngươi thêm phiền. Giang Hoảng thấy nàng không thuận theo không bông tha, ai một tiếng, nương, không phải ta không giúp ngươi, hiện tại thánh ý khó dò, chúng ta cũng không biết hoàng thượng là cái gì ý tưởng, ta tùy tiện nâng ngươi bất chính là cùng các ngươi có cấu kết, cho nên tạo quốc công phủ tốt nhất cách làm chính là bo bo giữ mình. Nếu không liền sẽ giống phủ thừa tướng giống nhau rơi vào bị hoàng đế hư cấu kết cục. Lương Huệ Lan kéo dài quá mặt, thực sự có như vậy nghiêm trọng. Ngươi nếu là không tin, đại nhưng làm như vậy, bất quá ta sẽ rõ chết thoát thân. Đến lúc đó mâu thân bị quốc công phủ liên lụy, ta nhưng nửa điểm vội đều không thể rút. Giang Hoàn Uỷ khuất nói. Lương Huệ Lan bị hổ đến không tin cũng tin, hảo đi. Chờ này trận qua đi nhắc lại chuyện này, nhưng là ngươi phải cho tỷ tỷ ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân. nàng đã mau 18 tuổi Lại không gả chính là gái lỡ thì. Giang Hoảng nghi hoặc, chẳng lẽ nương ở Tào Quốc công phủ không có giúp tỷ tỷ tìm kiếm? Lương Huệ Lan nhắc tới việc này càng khí, tìm kiếm, không một cái có thể xứng đôi tỷ tỷ ngươi. Tiêu thị liền không nghĩ làm chúng ta mẹ con hả quá, mỗi lần đều dùng chính mình tiểu nữ nhi chê hoa gẹo nguyệt, phá hư tính nhi hôn sự. Kỳ thật nơi nào là không xứng mối, Tiêu thị rối rục, mà là Giang Tĩnh chỉ cần đứng ở nơi đó, lưng hùn bay gấu, cao lớn và vỗ, làm nam nhân vừa thấy liền đổ ăn uống. Nam nhân tình nguyện đi tìm chết, cũng không muốn cưới giang tĩnh. Lương Huệ Lan tưởng bức người cưới giang tĩnh nhưng ngại với tiêu thị uy áp, chậm chạp không dám ra tay. Mẫu thân ánh mắt so với ta hảo, nếu mẫu thân cũng chưa nhìn chúng, ta đây ánh mắt càng là không xứng với tỷ tỷ Giang Hoảng không đau không ngừa nói. Lương Huệ Lan một quyền đánh vào đông thượng, tức giận đến ngừa rằng, ta coi chọn ai, người đi đường thuyết khách là được. Giang Hoảng cười nhạo nói, hành, đến lúc đó lại nói. Lương Huệ Lan thấy Giang Hoảng đương tướng quân phu nhân An mặc chi phí đều là nhất thượng đẳng, trong lòng hâm mộ, đột nhiên đề nghị nói, không bằng đem tỷ tỷ người gả cho tướng quân, các người 2 tỷ mội cộng đồng phụng dưỡng tướng quân, cũng coi như là chuyện tốt thành đôi. cung cụt, Lương Huệ Lan nhữ mày hô, người nào? Lần đầu tiên bởi vì nhịn không được ghê tẩm lời nói mà bị phát hiện hồng chiêu sắc mặt bình tĩnh gõ cửa tiến vào, cung kính nói, phu nhân, vừa rồi tướng quân phủ người tới đón phu nhân về nhà. Lương Huệ Lan thấy là cái nha hoàn lại có tướng quân phủ tự mình tới đón người càng thêm hâm mộ. Giang Hoảng quay đầu lại thanh lánh xa cách nói, mẫu thân, sống yên ổn đại ở quốc công phủ, không cần mơ ước không thuộc về chính mình đổ vợ, đây là ta thay thế Giang Hoảng cùng ngươi đã nói duy nhất lời nói. Nàng đông nhiên không lưng, ở Lương Huệ Lan nghi hoặc khó hiểu thần sắc, nói ra một câu làm nàng ngã vào hầm băng nói, còn có, ta đã biết ta không phải ngươi thân sinh nữ nhi. Lương Huệ Lan. Nàng lại như thế nào biết? Ở Lương Huệ Lan giật mình đứng ở tại chỗ khi. Giang Hoảng thân ảnh cũng đã biến mất ở nàng trong tâm mắt. Hồng Chiêu ở trở về trên đường lặng lẽ hỏi, phu nhân vừa rồi ở Lương Huệ Lan bên thai nói gì đó làm nàng như vậy kinh ngạc giật mình. Giang Hoảng quay đầu lại nghịch ngầm nói, đương nhiên là làm nàng không dám lại tìm ta bí mật. Hai người bọn nàng ở đi ra phủ một khi, tiêu thị phái bên người ma ma lại đây, Vân Phu Nhân xin dừng bước, đây là nhà ta phu nhân đa tạ Vân Phu Nhân ba lần giải vây, nàng vô cùng cảm kích. Giang Hoảng nhìn ma ma trong tay Hoàng Kim điểu cũng không có không thù. Ngược lại tiếp lên, thỉnh cầu ma ma nói cho quốc công phu nhân, nàng vẫn luôn sẽ là quốc công phu nhân. Bên người ma ma vừa nghe, vội vàng đắp tạ, đã tạ vân phu nhân, lão nô này liền trở về nói cho phu nhân. Giang hoảng gật đầu, thừa đi lên khi xe ngựa trở về. Chờ bên người mama ma đem lời nói đưa tới tiêu thị trong thai, tiêu thị kinh ngạc hạ, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, lẩm bẩm tự nói, không hổ là tướng quân phu nhân. Nàng ngay từ đầu bụng dạ hẹp hỏi, tiêu thị như mày, tự hồ nghĩ tới cái gì? Ma ma, ngươi đi viết thư nói cho ta cha, vô luận phát sinh cái gì đều phải nghĩa vô phản cố duy trì vân tướng quân. Tiêu thị hoàn toàn không hiểu được, nàng hành động sẽ cứu tiêu ra. Chương 408 thật sự kết thúc. Giang Hoảng trở về, vừa vặn Vân Hành cũng cưới ngựa phong trần mệt mỏi trở về. Vân Hành nhìn thấy nàng trong ngay mắt, tựa hồ gặp được cứu rối, phong giống nhau ôm lấy nàng, còn không có tẩy mặt chôn sâu ở nàng cổ. Bối bối, nếu ta phải là một kiện đại nịch bất đạo sự tình, ngươi có thể hay không sợ hai ta Dương Hoản trong lòng luột bộ, vô vô bờ vai của hắn, như thế nào sẽ đâu. Ngươi làm cái gì ta đều sẽ duy trì ngươi, bởi vì ta là phu nhân của ngươi. Vân Hành nhìn thẳng nàng đôi mắt, ôm lấy người tới thư phòng, đem mật tin đều lấy ra tới, không lại kiêng rẻ Dương Hoản, trực tiếp phân phó văn vệ, đem trong cung sở hữu che giấu trâm tất cả đều rút ra, toàn lực hiệp trợ Ninh Vương đoạt được ngôi vị hoàng đế. Ninh Vương ở đất Phong Liếu thành huấn luyện ám vệ cùng binh lính cũng cùng nhau đưa tới cửa cung ngoại, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị tác chiến. Đem trong kinh thành xếp vào vân vệ hiệp trợ Ninh Vương tiến cung môn. Các người toàn lực bảo hộ tướng quân phủ, không cho phép ra bất luận cái gì sự. Vân Hành một hơi nói ra mấy cái mệnh lệnh, làm Giang Hoảng Ngạn họng nhìn chân chối, kiến thức đến cổ đại đại tướng quân phong tư lối lạc, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến Vân Hành ở trên chiến mã huy phong lấm lẫm, giết địch tứ phương khi khí phách hăng hái. Giang Hoảng đem Vân Hành nói được mỗi cái tự đều ấn loạt vào thái đóa, nàng bỗng nhiên phát hiện nguyên lai Ninh Vương cùng Vân Hành sớm đã có sở chuẩn bị. Cho nên ở Liêu Thành ngoại nhìn đến một đám người ở thao binh luyện đem đều là tại vị hôm nay làm chuẩn bị. Liêu Thành thành chủ hôm nay lại đây, kia hắn cũng là biết được, mới có thể mang đến phu nhân, để người vặn nhất. Vân Hành cùng Ninh phong hạ một mâm đại cờ, tựa hồ chỉ có nàng chính mình ngây thơ mở mịt không biết, nhưng Giang Hoản vô điều kiện tin tưởng Giang Hoản. Giang Hoản nói, kế tiếp, ngươi liền phải cùng Ninh Vương đi trong cung sao. Vân Hành không bỏ được ôm lấy nàng, thân thể cốt cách cơ hồ đều phải bị hắn lặc đến hắn huyết đụng. Hắn ở nàng bên thai nhẹ nhàng ân một tiếng. Giang Hoàng ngẩn đầu nói, Vân Hành, ngươi cứ yên tâm đi, vô luận ngươi thành công thất bại, ta đều làm bạn ngươi. Sẽ không, chỉ có thành công. Vân Hành lại nói, năm đó sự tình, ta đến thiên lao đã điều tra rõ, nhiếp chính vương là ta cha ruột. Phủ thưa tướng nhân vi bảo mệnh, đã đem năm đó sự tình nói ra đi, mặc kệ tạo phản không tạo phản, Hoàng thượng đã lưu không được tướng quân phủ. Giang Hoàng sắc mặt vi bạch, năm đó tạo phản không phải nhiếp chính Vương là hoàng đế ở Hãng Hại nhiếp chính vương có phải hay không? Hơn nữa hoàng đế dùng vẫn là mẫu thân tới uy hiếp nhiếp chính vương. Người biết? Giang ngoản gật đầu, ta ở mẫu thân nhật ký nhìn đến, mẫu thân nói nàng mất trí nhớ kia đoạn thời gian là bị người hãm hại, nàng sợ hãi quên hoàng đế cùng thừa tướng đối nàng đã làm sở hữu sự, cho nên muốn từng cọc từng cái viết xuống tới. Nói, Giang ngoản đặt ở thư phòng nhất phía dưới cái hộp nhỏ bị đem ra, đem bên trong sổ nhật ký đưa cho Vân Hành. Vân Hành chỉ là đơn giản nhìn vài tờ. Mày nháy mắt ninh thành một cái suy tự, đương nhiên tạo phản đều là hoàng đế bản thân tư lợi, đấu kỵ còn muốn cướp đoạt đệ muội, khó trách thừa tướng cưới hắn mâu thân trước nay đều là cấm hắn mâu thân ra cửa, nguyên lai là sợ hoàng đế thấy. Vân Hành nắm tay nắm chặt, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Giang Oản mềm mại tay nhỏ đáp thượng đi, bọn họ đang chết. Vân Hành nhìn Giang Oản tín nhiệm ánh mắt, ánh mắt càng ngày càng nhiệt, túi đầu chế trụ nàng cái ôm, hung hăng lấp kín nàng cánh môi, mạnh liệt hôn lên đi. Hai người bất tri bất giác ngã vào mặt sau giường nền. Một canh giờ sau, Giang Hoản hôn mê ngã vào vân hành trong khử tay, vân hành bước ra cửa phòng, vẻ mặt đông lạnh phân phó vân vệ, chiếu cố hảo phu nhân, nếu là nàng xảy ra chuyện, đề đầu tới gặp là, chủ tử, sở hữu vân vệ mặt vô biểu tình đáp lời. Bọn họ cũng đều biết này đem ý nghĩa cái gì, rồi sau đó đoàn người ở trong bóng đêm xuyên qua. Chờ Giang Hoản lại lần nữa tỉnh lại, bên cạnh là Hồng Chiêu. Phu nhân, ngài tỉnh. Giang Hoản rùi rùi mắt, Hồng Chiêu tỉ tỉ, như thế nào là ngươi? Vân Hành đâu? Hồng Chiêu không dám dầu dếm, chủ tử đã cùng vài vị đại nhân đều vào cùng, tối nay sợ là không yên ổn. Giang Hoản cũng gật đầu, hồi lấy một cái trấn an tới cười, "Hồng Chiêu tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng cho ta, chờ tướng quân trở về, ta liền tự mình thế ngươi cùng Vân Thương chủ trì hôn lễ, chỉ là làm khó ngươi muốn vãn mấy ngày tái giá người." Hồng Chiêu tâm sắc thật bình tĩnh không ít, thuộc hạ không sốt ruột. Phòng bếp nhỏ bị đồ vật, chủ tử nói chờ phu nhân tỉnh lại lại dùng, phu nhân ngài hiện tại liền phải dùng sao? Giang Oản lắc đầu, nàng không ăn uống, hiện tại trong phủ cũng chỉ có chúng ta sao?" Hồng Chiêu nói, "Liêu Thành thành chủ cùng thần y Cốc chủ theo chủ tử đều đã vào cung, thành chủ phu nhân cùng Cốc chủ tiểu thư đều còn ở tướng quân trong phủ. Phu nhân, tao quốc công phủ hôm qua hưu thê, Tiêu thị bị đuổi đi trở về Tiêu gia, Lương thị trực tiếp bị nâng thành phu nhân." Giang Oản nhăn lại mày, "Nếu tao quốc công phủ chính mình muốn tìm chết liền không cần lại oán trách những người khác." Nàng cũng không có ngăn cản. Hồng Chiêu lại nói, Lần này dẫn đầu mưu phản người là Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử nghe được hoàng thượng không được, lập hạ chữ quân cư nhiên là Ninh Vương, lúc ấy liền nổi giận. Tướng quân trước lợi dụng chính mình là nhiếp chính vương chi tử, bị Ninh Vương không tin quyết liệt, sau lại giả ý đáp ứng rồi thành vương hợp tác, nhưng thực tế thượng lại là cùng Ninh Vương nhu hoa. Giang Hoản nghe Hồng Chiêu từng giọt từng dọt giảng toàn bộ kế hoạch. Nàng biết Ninh Vương sớm muộn gì là chữ quân, nếu sớm hay muộn đều phải đăng cơ, nhưng là bị quản chế với người tư vị không dễ chịu, nhưng lại yêu cầu một cái tiến tuổi. Nhưng Giang Hoàng có lẽ không biết, Ninh Vương làm như vậy cũng là vì chính mình mẫu hậu báo thủ. Giang Hoàng hỏi, tướng quân phủ ngoại tập kết không ít quân đội đi. Hồng nhận tội mệnh gật đầu là, khắp nơi nhìn chằm chằm người đều ở phụ cận, nhưng vân vệ chặt chẽ thủ vệ, ta cũng sẽ một tức cũng không rời ở phu nhân bên người. Giang Hoàng nói không lo lắng là giả, như vậy một đại bản cờ hạ song sau, chỉ sợ Đông Hàn Quốc đều sẽ viết lại lịch sử, một lần nữa tẩy bài. Nàng ngồi ở trên ghế bắt đầu đọc sách, nhưng là nhìn vài tờ hoàn toàn không có kiên nhẫn, căn bản xem không đi vào, cứ như vậy bắt đầu cùng Hồng Chiêu nói về nàng cái kia thời đại chuyện xưa. Một đêm qua đi, Giang Hoảng che kín tơ máu hốc mắt gắt gao nhìn chầm chầm đại môn, một ngụm thủy không uống, một ngụm cơm không ăn, nàng chỉ là thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm đại môn phương hướng, này một đêm phản phất là xé rách đông Hàn Quốc tân thiên địa, đại địa bị xúc rửa. Đột nhiên cùng cục, đại môn bị đẩy ra một đạo phùng, Giang Hoảng con ngươi sáng ngời, bất chấp ăn mặc nhiều ít Trực tiếp hướng kia đẩy người huyết ô nam tử vọt qua đi, dùng sức đâm tiến trong lòng ngực hắn, hấp thu hắn hơi thở. Búi búi, ta đã trở về. Giang Hoảng rơi lệ đầy mặt, ngửa đầu nhìn Vân Hành dính đầy huyết ô mặt, nàng đau lòng nâng lên tay, này. Nàng thanh âm đều đang run rẩy tay còn không có đụng tới đã bị Vân Hành hung hăng nắm lấy, không phải ta huyết. Giang Hoảng sắc mặt trắng bệnh ôm lấy hắn nói, Vân Hành, sau này chúng ta không ở kinh thành được không? Ta không hy vọng ngày nào đó ta tỉnh lại nhìn không tới người, đau khổ chờ Cái loại này chờ không trở lại thống khổ. Hảo. Một chữ nói năng có khí phách. Vân hành ôm lấy nàng, hôn rất nàng nước mắt, lần này thật sự kết thúc. Chương 409 lần đầu tiên đương tra. Một năm sau. Ôn thành vấn phủ. Một cái ăn mặc đơn bạc quần áo nữ tử nằm ở ghế bậc bên thượng, ở nàng trong tầm tay bãi rực rỡ muôn màu trái cây. Nữ tử một bên ăn trái cây, một bên nhìn thư, thường thường phát ra cười khanh khách thanh. Một cái nam tử ăn mặc áo tơi, trong tay còn xách theo một cái sọt tiến Nhìn thấy nữ tử dưới ánh mặt trời nhu hòa mặt mày, còn có nhô lên lập tức muốn sinh bụng, ánh mắt rạng ra sủng nịch thần sắc. Hắn đến gần, đem cái sọ dung vuốt nàng bụng, hỏi: "Bối bối, bảo bảo hôm nay ngoan không ngoan?" "So người ngoan." Giang Hoản ngạo kiêu đến từ cái mũi hừ một tiếng. Vân Hành thấy nàng đáng yêu bộ dáng, có điểm đau lòng, nheo nhéo nàng gương mặt, "Không làm ầm ĩ ngươi liền hảo, nếu là lại giống như trước mấy tháng giống nhau làm ầm ĩ ngươi, chờ hắn sinh ra tới sau, ta một hai phải lột hắn ra không thể." Ngươi dám? Giang Hoãn trừng mắt. Ngươi xem ta có dám hay không? Vân Hành quát hạ nàng xuống núi. Vân Hành lời này cũng không có nói giả, thật sự là Giang Hoãn vừa mới bắt đầu mang thai khi phun không ngừng, vốn dĩ liền gầy yếu thân mình đều thấy sương cốt, gấp đến độ Vân Hành muốn vứt bỏ đứa nhỏ này, nhưng Giang Hoãn kiên trì muốn, còn làm ầm ý một hồi, hắn không có biện pháp lại nhìn đến Giang Hoãn khóc nháo lợi hại, phái người đi thần y đi cốc đi thỉnh thần y về. Vốn dĩ Giang Hoãn không đồng ý, nàng chính mình bản thân chính là gà mờ đại phu. Bắt mạch vẫn là không thành vấn đề. Nàng chỉ là ngay từ đầu không thích hứng, khi còn bé thụ hàng bị cảm lạnh quá nhiều dẫn tới mang thai lúc đầu thấy hồng, hơn nữa cảm xúc không ổn định, chỉ cần chậm rãi điều dưỡng liền hảo, hơn nữa thật muốn là không cẩn thận sinh non, nàng thân thể này 1-2 năm đều thụ thai không được. Giang Hoàn bắt đầu không chuẩn bị sớm như vậy muốn hài tử, nhưng vân hành ngày ngày nhiệt tình làm nàng chịu không nổi, cũng thật mang thai sau, vân hành không thể thân cận. Giang hoảng cũng không bỏ được liền bởi vì chính mình tuổi còn nhỏ liền từ bỏ cái này được đến không dễ hài tử, liền lưu lại. Thân y ghi đã tới một lần, bắt mạch nói, không có gì vấn đề lớn, chỉ cần tỉ mỉ điều dưỡng liền hảo. Lúc gần đi, còn lưu lại vài đạo dược thiện. Cấp giang hoảng điều trị bảo bảo ngủ địa phương. thằng đến dựng hậu kỳ, giang hoảng nôn ngén mới ngừng không ít, dần dần có thể ăn khởi đồ vật, phàm là sự đều nhất định phải ăn mới mẻ nhất, tỉ như nói vân hành trong tầm tay cá, còn có mama cắt tới mới mẻ trái cây Với lúc giữa trưa, Giang Hoảng đột nhiên đứng thẳng người, sau đó dối người nói, hai cha hắn, ngươi chạy nhanh đi nấu cơm đi, ta đói bụng. Vân hành mặt trầm xuống, ta như vậy quan tâm ngươi nhìn không tới. Giang Hoảng vội vàng lấy lòng, xem tới được xem tới được, nhưng là ngươi nhi tử kêu đói bụng. Vân hành mặt càng trầm đói đói đói, mỗi ngày liền kêu đói, chờ hắn ra tới xem ta đói hắn mấy ngày. Giang Hoảng nghe Vân hành nét mực không đi làm cơm, ngang ngược đẩy hắn, ngươi còn muốn hay không đi nấu cơm. Lại không đi ta liền đi cách vách cỏ cơm. Nhắc tới chuyện này, Vân Hành mặt hắt như đáy nổi. Cách vách kia ra thôn trang chủ nhân ban đầu không, nhưng trước nửa năm lại đột nhiên dọn vào được người, chờ chủ nhân tới cửa thời điểm, Vân Hành nhận ra tới kia người nhà là ai. Đoạn Lưu Vân. Không nghĩ tới thằng ngãi này cư nhiên có thể theo dõi đến nơi đây. Vân Hành vốn dĩ muốn chuyển nhà, nhưng là này chỗ thôn trang là Giang Hoản lúc trước ngàn chọn vạn tuyển mới lựa chọn, hơn nữa Giang Hoản còn mang thai, liền càng không thể đi. Đoạn lưu vân ra mặt dày, càng không thể dọn đi. Vân hành chỉ có thể đem vân vệ điều tiến vào, hàng đêm đều phải ở bốn phía gác, canh phòng nghiêm ngặt đoạn lưu vân bỏ tường. Nhưng ngày ngày phòng, hàng đêm phòng, vẫn là không có thể phòng. Phía trước vân hành đau lòng giang hoản nôn ngén không ngủ được, khi đó còn muốn sẻ mất hài tử, chờ giang hoản điều dưỡng hảo thân mình sau lại mang thai. Nhưng chuyện này không biết là như thế nào liền chuyển tới giang hoản lỗ thai. Giang Hoảng sau khi nghe được không nói hai lời suốt đêm đánh lên tay mải từ nhỏ môn trộm lưu tới rồi đoạn lưu vân trong phủ. Đoạn lưu vân đem hộ vệ công tác làm được cũng là 10 phần 10 hảo, còn tìm người ở bên ngoài bài binh bố trận, làm vân vệ ước chừng hoa một tháng thời gian mới phá trận. Bất quá cũng chính là lần đó sau, nhìn đến Giang Hoảng không những không có khó chịu, cũng không có nôn ngén dấu hiệu, ngược lại sắc mặt càng tốt, làm vân hành hoàn toàn đen mặt, thật không biết trong bụng vật nhỏ rốt cuộc là theo ai tính tình. Vẫn hành lại nghe được Giang ngoản nói muốn rời nhà trốn đi, không nói hai lời nhắc tới cá chiều phòng bếp đi đến. Ta đi nấu cơm, ngươi thành thật ngồi ở chỗ này, nếu là nghĩ muốn cái gì, khiến cho mama ma đi lấy. Mama ma là Dung gợn sóng bên người mama, ma, Dung gợn sóng cùng Nhiếp Chính Vương một lần nữa ở bên nhau, đại làm hôn lễ, hiện giờ thành Nhiếp Chính Vương phi, nàng vừa nghe chính mình con dâu cư nhiên có thai, không nói hai lời trực tiếp kêu bên người mama ma đi chiếu cố Giang ngoản. Hiện giờ Giang ngoản sắc mặt hồng nhuận, cũng có mama ma công lao. Giang Hoản gật đầu, "Hảo, ngươi chạy nhanh đi, ta đều mau chết đói." Nàng nhìn đến Vân Hành thân ảnh nhịn không được mừng thầm, Vân Hành suốt một năm chủ nghệ sắc thật so với phía trước muốn hảo không ít, cho nên Giang Hoản thức ăn đều là từ Vân Hành bên người hầu hạ. Lúc trước Ngũ hoàng tử Nưu phản bị bắt lấy, mà hoàng đế cũng bởi vì Vu Hàm nhiếp chính vương Nưu phản sự tình mà bị bắt thoái vị, cuối cùng người thắng đương nhiên là Ninh Vương. Ninh Vương đăng cơ, liền có người tuân ra Vân Hành kỳ thật là nhiếp chính vương chi tử, càng hẳn là đương hoàng đế mà Vân Hành lập tức không đồng ý, mà chưa chết nhiếp chính vương cũng xuất hiện ở mọi người trong mắt tỏ vẻ cả đời đều sẽ nguyện trung thành linh vương, vân hành một mạch cực lực phụ tá tân đế đăng cơ. Không còn có bất luận cái gì lý do, Linh Phong đăng cơ sau thưởng phạt cũng thi. Ban đầu Tào Quốc công phủ vốn là duy trì ninh Phong, nhưng Lâm trận phản chiến hướng thành vương, mà thành vương bị chém giết sau Tào Quốc công phủ cũng sẽ không chạy xa. Tào Quốc công phu nhân Lương Huệ Lan còn nghĩ đầu nhập vào giang hoạn, nhưng giang hoạn lại bị Nam thành quốc tự mình sửa đúng danh phận. Nàng chính là phủ thừa tướng đích trưởng tử thân sinh nữ nhi, nam cung dục biểu muội nhưng nam thành quốc hiện giờ hoàng đế là nam cung dục. Nam cung dục vừa đăng cơ liền giang hoảng phong thành công chúa. Lương Huệ Lan hoàn toàn liền không có dựa vào, hơn nữa duy nhất nơi đi cũng chưa. Lại lần nữa bị người phát hiện thời điểm, ở một nhà thanh lâu, mà nàng nữ nhi giang tĩnh ở hậu viện bị coi như cu ly, to như vậy tàu quốc công phủ cũng bởi vậy liên lụy chính tộc. Hiện giờ như cũng là tứ quốc to lớn, nhưng thiên hạ thái bình. Giang Hoàng đang ở mặc sức tưởng tượng thời điểm, liền nghe thấy ở kêu chính mình ăn cơm, nàng phủng nặng nghề bụng chậm rãi đi hướng đại sảnh. Mama ở bên cạnh ngân, phu nhân, ngài cẩn thận một chút. Mama, không có việc gì. Ăn qua cá sau Giang Hoàng cảm thấy mỹ mãn ngủ trưa, trung gian nàng làm một giấc mộng, mơ thấy lúc trước trong không gian tuổi tuổi nói muốn tìm nàng đương chính mình mẫu thân, Giang Hoàng ở trong ngậu ứng hảo. Chờ Giang Hoàng tỉnh lại thời điểm, bụng đột nhiên đau xót, liền cảm giác được từng đợt truy đau đớn nàng lập tức hô to Vân hành. Ta muốn sinh. Phu nhân muốn sinh. Mau mau mau, bà mụ. Bà mụ là mấy tháng trước liền ở thôn trang trụ hạng, cho nên ở được đến phu nhân muốn sinh khoảnh khắc trước tiên chạy tới. Vân hành chất phát ôm lấy sắp sinh ra ngoảng, đầu góc đột nhiên chỗ trống, hoảng hốt gian không biết nên đi chạy đi đâu. mama không cấm thúc rục nói, chủ tử, ngài buông phu nhân, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Chủ tử, ngươi đi ra ngoài đi. Chủ tử, ngươi ở chỗ này vướng bận. Ta ở chỗ này bồi nàng. Không phải chúng ta không cho ngài bồi, mà là ngài có thể hay không không ngồi chăn, tìm cái ghế. Vân hành. Hắn cũng là lần đầu tiên đương tra. Chương 410 sinh hoa. Giang hoảng đổ mồ hôi đầm địa nằm, nàng gắt gao nắm lấy vân hành tay, móng tay hãm sâu tiến vân hành trong lòng bàn tay. Hai cái bà mụ một tả một Hữu vội ở hai bên, kéo cùng nước gấm đều kịp thời bị thượng, nhưng chính là khó xử nhìn vững như Thái Sơn lại đã sớm mồ hôi như mưa hạ nam nhân. Trong đó một bà mụ nhịn không được tiến lên nói, chủ tử. Ngài vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài, nữ nhân sinh hài tử không may mắn, ngài ở bên ngoài chờ thượng liền hảo. Giang quản đau đến mồ hôi lạnh chảy dòng, nàng hoàng hốt gian nghe được bà mụ nói, cố hết sức mở mắt ra, cảm giác liền cùng trong lỗ mũi lôi ra dưa hấu dạng khó chịu, vân hành. Ân, ta ở. Vân hành nghe giang quản ở kêu hắn, đau lòng đến vì nàng lau mồ hôi, trong lòng đã sớm đối giang quản trong bụng hài tử thiên đau vạn quả. Đáng thương hoa con không có sinh ra cũng đã bị hắn cha dưới đáy lòng lặp lại tới lặp lại đi, cha tấn vô số lần. Giang Hoản thanh âm theo đau đớn từng trận đánh út lại, phun ra tự đều mơ hồ, giống như từ cổ họng bài trừ tới dường như, ngươi. Nàng nhìn thấy Vân Hành khẩn trương đến so nàng còn lợi hại, nàng nhiều lắm liền cung xúc đau đến tầm mắt bị nước mắt mơ hồ, nhưng Vân Hành giống như lên núi đau, xuống biển lửa, nhịn không được mở miệng, bằng không ngươi liền đi ra ngoài đi, ngươi ở chỗ này cũng không giúp được gì. Vân Hành cự tuyệt, ta liền ở chỗ này bồi ngươi. Ngươi ngoan ngoan sinh hài tử, chờ sinh xong ngươi về sau nghĩ muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Giang Hoản hữu khí vô lực nói, ta muốn kiếm tiền, núi vàng núi bạc, về sau lại cho chúng ta nhi tử nhiều tìm kiếm mấy cái quang non Không được. Vân hành lời lẽ chính đáng cự tuyệt, liền một cái, hắn nếu là còn dám tìm nhiều, ta đánh gây hắn chân. Chính đỡ để hài tử bà mụ nghe được như thế lục thân không nhận nói chỉ có thể vì tương lai tiểu chủ tử bi ai. Sinh hài tử là thể lực sống. Giang Hoãn cũng không dám quá dùng sức, bà mụ ở nàng bên thai đâu vào đấy đỡ đẻ, chờ đến chạy đến tam chỉ khi mới yên tâm làm Giang Hoãn dùng sức. Trên đường Giang Hoãn còn uống lên canh sâm dùng để bổ thể lực, nhưng chờ đến chân chính bắt đầu phát lực ước chừng ngao 6 cái cánh giờ, kéo dài đến chạng vạng. Sinh hài Tử trung bốn dĩ Giang Hoãn còn đau, nhưng vẫn hành ngồi đến cứng đờ, một mặt vì nàng lau mồ hôi, một mặt như Lâm Đại Địch khẩn nhìn chằm chằm ba mụ động tác, làm Giang Hoãn cảm thấy Sinh hài Tử cũng không có quá thống khổ. Ít nhất vì ái nhân không đau khổ. Ngược lại là loại hạnh phúc, ôn thành là mưa bủi thành, buổi sáng trời nắng khả năng đến buổi chiều lại đột nhiên thay đổi mặt, chờ đến ra hoảng đau đến thần trí mơ hồ khi, vừa vặn bên ngoài hạ khởi mưa to tầm tã, chờ bên ngoài còn có vân vệ cùng cách vách đoạn lưu vân. Nàng chính mình sinh hài tử không cảm thấy run sợ tâm hồn, nhưng bên ngoài người mỗi người nắm tay, hận không thể vọt vào đi vi phu nhân nỗ lực hơn. Trận này mưa rảo tới cũng mau đi cũng mau, mai cho đến sáng sớm đột nhiên không trung trong. Giang hỏa này đau cuối cùng là ở một tiếng khóc nỉ non chung kết thúc. Hô! Mọi người nghe được qua hoa, hoa khóc nỉ non thanh đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là sinh sinh Ba mụ dùng nước gấm đem tiểu hài tử rửa sạch sẽ, sau đó thân thiết ôm đến vân hành trước mặt, dự bị thảo thưởng nói cũng buộc miệng tốt ra, chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử, là cái thế tử. Bởi vì vân hành phụ thân là nhiếp chính vương, liền con kế nghiệp cha, đứa nhỏ này tương lai cũng nhất định nếu là thế tử. Bà mụ cũng liền nói thẳng. Vân hành nhìn thoáng qua, hơi như mày. Ánh mắt đầu tiên, khó coi, xấu. Đệ nhị mắt, ghét bỏ. Đệ ta mắt, tưởng ném. Hắn rất là không kiên nhẫn nói, đi ôm đi ra ngoài đi. Mặt khác một bà mụ giúp giang hoảng rửa sạch xong sau, thấy xanh mặt vân hành cũng không dám nói cái gì. Liền thuận miệng nói, chủ tử, phu nhân không có việc gì, chỉ là mệt đến hôn mê qua đi, quá một hai cái canh giờ liền sẽ tỉnh. Vân hành sơ soạn giang hoảng khuôn mặt. Sau đó xua tay nói, "Thưởng." Bà mụ ngẩn ra theo sau mừng như điên, nguyên lai chủ tử đau lòng phu nhân, lập tức hoan thiên hỷ địa lĩnh thưởng. Giang Hoản Sinh hạ Nam Hải tin tức thực mau truyền khắp Ôn Thành, không ít thương nhân đều biết Ôn Thành Vân phủ là nhà giàu số 1 ở một đôi thần tiên phu thê. Vân phu nhân đem giang nam dưỡng tầm đều bao số giới, cực đại giảm bớt rất nhiều dưỡng tầm hộ sinh hoạt gian khổ, còn cho mỗi gia mỗi hộ phân đỉnh núi chỉ cần đúng hạn giao hàng liền có thể bắt được tiền. Nay 1 năm tới Vân phu nhân ở Ôn Thành cơ hồ mỗi người đều biết, cho nên các gia các hộ đang nghe nói Vân phu nhân mang thai sau, nghe nói Vân phu nhân muốn ăn cái gì, đều đem trong nhà tốt nhất kia phân để lại cho Vân phu nhân. Hiện tại, nghe nói Vân phu nhân sáng sớm bình an sinh hạ nam anh sau, mỗi người đều chúc mừng. Giang Hoản ở sinh sản sau, Vân Hành cũng không có tiếc rẻ, lập tức khai thương phóng lương, mỗi nhà mỗi hộ đều có. Hiện tại Vân phủ ngoại bài khởi xe thủy trường long đội ngũ, vừa nhìn đều vọng không đến đầu. Vừa tới thời điểm Không ít cô nương nhìn đến vân phủ lao ra đều chủ động tới cửa muốn nhập phủ làm thiếp, nhưng là tới cửa cầu hôn bà mối đều bị cường thế đuổi ra tới, còn có muốn bỏ giường, không biết liêm sỉ rán lên đi, vân phủ cũng sẽ không dễ dàng vùng tha. dân già, không ai lại đánh tâm tư. Húng chi, không ít người đều gặp qua vân phu nhân dung mạo, tiên nữ dường như. Bất quá liền tính như vậy, cũng không ai dám mơ ước. Vân hành cực kỳ yêu quý thế tử, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép có người không biết sống chết mơ ước. Giang Hoảng dáng người khôi phục thật sự mau, như cũ gầy gầy, nàng dựa vào gối mềm nhìn Vân Hành chính ôm hài tử. Ngươi có thể hay không không cần ghét bỏ ngươi như tử. Giang Hoảng nhịn không được mở miệng. Vân Hành nói, nếu không phải xem ở là ngươi sinh ra tới, ta đều không nghi muốn Hán hại ngươi nôn ngén làm ẩm ý lâu như vậy, đối bối tương lai chúng ta chỉ có một hài tử liền hảo, ta không nghĩ làm ngươi lại trải qua một lần quỷ môn quan. Nữ nhân sinh hài tử tương đương với đi một chuyến quỷ môn quan. Giang Hoảng cũng thu liễm tâm tư Mấy năm nay đều không có muốn lại trải qua một lần nôn ngén tư vị, liền gật đầu. Nàng đống nhiên nghĩ đến hải tử tên còn không có khởi, liền hỏi, hải tử sinh ra mấy ngày, đặt tên không? Vân hành hoàn toàn quên, vì thế nói, còn không có. Phụ vương cùng mẫu phi đang từ trong kinh thành chạy tới, làm phụ vương cùng mẫu phi đặt tên đi. Giang hoảng tán thành gật đầu, như vậy cũng hảo. Hải tử tên phụ vương lấy, chưa cái phi tới, sau đó nhũ danh khiến cho chúng ta đến đây đi. Vân Hành thấy Giang Hoản nói được thần thái sáng láng, tự nhiên không đành lòng. Vì thế, hai cái ở thôn Nhi Sinh hoạt một năm phu thê liền thức đêm bắt đầu cấp Hải Tử đặt tên. Giang Hoản nhịn không được tham khảo khởi nàng từ trước ở nông thôn nghe qua, dỗ Nhi Tử tiểu má lúng đồng tiền, đối Vân Hành nói, không bằng chúng ta cấp Nhi Tử đặt tên Têu Trời Ban. Vân Hành đen mặt. Giang Hoản ôm Nhi Tử nắm thật chặt, chính trọng chuyện lạ nói, không bằng Têu Cầu đảng, Cầu Thượng, Nhị Cầu Tử. Nếu không còn có thể gọi là gì? Đều nói tiện danh hảo nuôi sống, ta cảm thấy ta nghĩ đến đã đủ tiện. Vân hành phiết phiết khỏe môi. Cuối cùng hai phu thê cũng không có thương lượng ra kết quả, liền làm toàn phủ cùng nhau đi theo tưởng. Đã thành hôn Hồng Chiêu tự cấp tiểu chủ tử đổi ta thời điểm nghe được giang hoàn đoán giận, Hồng Chiêu tỷ tỷ người nói ta cấp nhi tử cưới cái gì nhũ danh tương đối hảo. Đại hoa, cậu đàn mấy cái hảo nuôi sống tên, Vân hành đều ghét bỏ, thật là... Hồng Chiêu, phu nhân ngài văn nghệ khí chất đâu. Chương 411 đặt tên. Ở trải qua dài lâu bôn ba cùng môi giang tương chiến một tháng, giang hoảng nhi tử nhũ danh rốt cuộc bị phu thê hai người gõ định kêu tuổi tuổi. Đại danh tử nhiếp chính vương tới lấy, danh ngăn. Mà tự từ năm đó đệ nhất tài nữ bà bà tới lấy, danh tử sơ. Nghe xong ninh ngăn cùng ninh tử sơ hai cái cần phải có khắc sâu ý nghĩa tên. Lại xem giang hoảng cấp nhi tử lấy nhũ danh trực tiếp bị mọi người nhất trí ghét bỏ, nhưng giang hoảng cũng không cái gọi là, mừng rỡ trong đó. Tuổi tuổi trường đến năm tuổi thời điểm Đã tập văn học võ, cập vân hành eo. Tuy rằng ngày thường đều là giang hoạn mang theo trên người, cũng có chuyên môn từ trong kinh thành thỉnh giáo sư phụ tới giáo, nhưng giang hoảng tính tình ở thành thân sau liền bắt đầu nghịch ngợm gây sự, so với tuổi tuổi càng giống hài tử, tuổi tuổi tính tình ngược lại càng giống nhếp chính vương, trầm ổn lão luyện. Ngay nọ, tuổi tuổi nhìn chính mình mẫu thân leo cây trích trái cây, dùng một bộ lời nói thâm thía khẩu khi nói, nương, ngài lại không xuống dưới, cha trở về về sau ngài không sợ hạ không tới giường Giang Hoảng bị Nhi tử nói thẳng không cố kỵ chọc chúng, treo ở ngọn cây rũ mắt nhìn nhỏ mà lành phiên bản vân hành, nhịn không được điễu môi, tuổi tuổi, mấy năm nay ngươi như thế nào không học giỏi, về sau thiếu xem cái loại này không dinh dưỡng thư, nhiều cùng phu tử học tập, công khóa làm xong không có. Tuổi tuổi mặt lệnh, làm xong, cho nên nương, ngươi có thể xuống dưới không? Ngươi không xuống dưới, ta đi kêu trà trở về. ha ha Nhi tạp, ngươi thua. Giang Hoảng cười to. Cha ngươi hôm nay xuống nước cùng ngươi ra ra bắt cá đi, căn bản nhìn không tới chúng ta, cho nên uy hiếp của ngươi với ta mà nói hoàn toàn vô dụ. Tuổi tuổi sụ mặt, thực nghiêm túc nói, nương, ngươi không tin liền tính, ta có dự cảm, ngươi lập tức liền sẽ ăn không hết gói đem đi. Trên thực tế, tuổi tuổi nghĩ đến không tuổi, nàng thật là ăn không hết gói đem đi, thân cây không kinh được nàng thể trọng, trực tiếp làm nàng từ thượng rơi xuống, ra ngoản mấy năm nay đều không có võ công, trước kia không gian kỳ tích biến mất giống nhau chỉ là nhắm mắt lại chuẩn bị dùng không tính quá khó coi tư thế rơi xuống đất. Đợi nửa ngày, không có đoán trước trong tưởng tượng đau đớn, ngược lại là nhiệt, còn mang theo tức giận nhiệt. Nàng lặng lẽ cúi xuống một đạo đôi mắt phụng, sau đó liền nhìn đến Vân Hành chính mặt đen xem nàng, cũng không dám phát hỏa, chỉ có thể nghẹn ra đầu cười nói, "Vân Hành, ngươi hôm nay trở về như vậy sớm." Ta trở về không còn sớm ngươi liền chuẩn bị leo lên nóc nhà lật ngói. Vân Hành là có nghĩ thầm muốn giáo hấn Giang Hoạn, nhưng ngại với Giang Hoạn ánh mắt đáng thương. Thật sự vô tội xem hắn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý Giang Hoàng đi. Giang Hoàng cũng cảm thấy có điểm quá mức, liền ở buổi tối Vân Hành tự mình nấu cơm khi, ở bên cạnh đương một cái tận trước tận trách tiểu tùy tùng lập tức tay. Dùng cơm chiều thời điểm, tuổi tuổi dùng đến mau ăn xong liền đi cùng phu tử tập võ, còn nhân tiện dắt vận đỏ chiều 3 năm trước đây sinh hạ tiểu đoàn tử, mà Vân Hành cũng không quản hắn, nhưng Giang Hoàng vẫn là nhìn ra tới không thích hợp, thường lui tới phu tử 2 tổng hội ở trên bàn cơm nói một hai câu lời nói Giang Hỏa nhìn có điểm như mày phu quân, vốn dĩ hoài nghi thái độ biến thành khẳng định, ngươi có tâm sự. Ấn, phụ vương nói muốn cầm sơ đưa tới kinh thành. Nếu ta không thể thay thế tiếp hắn vương vị, kia tất nhiên muốn tử tử sơ trên người xuống tay. Tuy rằng ta cũng biết ngươi sẽ không tưởng cầm sơ đưa về kinh thành, nhưng không có biện pháp. Giang Hỏa nghe xong về sau, trong lòng xác thật trầm trọng, tuy rằng nhi tử lao thành trầm ổn, cùng chính mình nơi trốn đối nghịch. Nhưng giang hoảng đối với cái này từ trên người rất khối thịt tiểu đoàn tử thiệt tình không bỏ được. Nàng hít hít cái mũi, ta tin tưởng phụ vương có thể mang hảo tử sơ, nhưng là kinh thành chúng ta đã 5 năm nhiều đều không có trở về, lúc trước rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, cũng chưa biện pháp lại nắm chắc, ta lo lắng tử sơ an toàn. Vẫn hành như thế nào có thể không biết giang hoảng tưởng, đây cũng là hắn lo lắng địa phương. Hắn trấn an vô vô giang hoảng tay, phụ vương sẽ tự mình tới đón tử sơ trở về, chúng ta không cần trở lại kinh thành. Chờ tử sơ có thể một mình đảm đương một phía sau, liền có thể có cũng đủ năng lực. Giang Hoảng chán ghét quan trường sinh hoạt, ngồi trở lại cái bàn trước ăn cơm đều không thoải mái, nói đến cùng còn không phải trong cung yêu cầu chế hành, liền tính nhà bọn họ cái gì đều không cần, hoàng đế còn thế nào cũng phải cấp. Nàng càng nghĩ càng giận, ở buổi tối thời điểm, càng là lăn qua lộn lại ngủ không yên, cấp thẳng hò khan. Bối bối, ngươi đừng làm ta sợ, nếu ngươi lo lắng tử sơ trở về có việc, chúng ta cũng đi theo cùng nhau trở về. Giang Hoảng đẩy ra vân hành tay, Ninh Phong mấy năm nay đương hoàng đế là trở thành lão hồ đồ vẫn là thật muốn đối phó chúng ta. Chúng ta ngày thường không chiêu hắn không treo chọc hắn, dựa vào cái gì nói làm chúng ta nhi tử trở về liền trở về. Ta liền không quay về. Giang Hoảng nháo khởi tính tình tới so trong phủ bất luận cái gì một người đều đại, tuyệt thực khóc nháo vẫn luôn cỏ sắt đến nhiếp chính vương lại đây, người toàn bộ đều ma gầy một vòng. Chờ nhiếp chính vương muốn mang tuổi tuổi đi ngày đó, Giang Hoảng khóc lên càng là ruột gan đứt từng khúc trực tiếp đóng gói cùng nhi tử cùng nhau trở lại kinh thành. Vừa đến hoàng cung, liền vọt tới ngự thư phòng đối với Ninh Phong chửi ầm lên, không nghĩ tới Ninh Phong không những không tức giận, ngược lại còn cười hì hì, "Ta nếu là không cần biện pháp này, các ngươi như thế nào sẽ trở về? Ngươi muốn làm cái gì? Đem các ngươi phu thê làm gương tốt, hảo không cho ta nạp phi. Các ngươi cũng không biết, ta gần nhất bị sổ con nhiều loạn đến nhiều khó chịu, dùng tử sơ làm gương tốt, xem con một nhiều ưu tú. Con một, đến, hoàng đế Ngài thật tiền vệ Kế hoạch hóa gia đình làm được không tồi. Giang Hoảng vẫn là khí bất quá, tức giận nói, làm gương tốt có thể, nhưng là ngươi ngàn vạn đừng đem chúng ta cả nhà đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm, làm như vậy ta khẳng định không tha cho ngươi. Ở Đông Hàn Quốc dám dùng loại này khẩu khí đối hoàng đế gọi nhịp, cũng cũng chỉ có Giang Hoảng một người. Chấm sẽ không đem các ngươi đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ là muốn dùng mở ra một cái tân chế độ. Giang Hoảng, ngươi mới có thể đừng hoang phê ở ôn thành không bằng đem ngươi mới có thể đưa tới trong kinh thành, phong phú quốc khố Đây mới là ngươi thật sự ý tưởng đi. Giang hoảng thực không vui, cực kỳ không tình nguyện ôm nhi tử một đường nổi giận đùng đùng buôn về nhà. Một hồi đến vương phủ, trên đường người hầu đều cảm thấy thế tử phi lửa giận đến không được. Tuổi tuổi bất đắc dị ghé vào giang hoảng đầu vai, chờ mâu thân thở hồng hộp đem hắn đặt ở trên mặt đất khi, mới mãi thanh mại khi nói, mâu thân, hoàng thúc chỉ là tưởng sáng lập tân thiên địa, chúng ta đem kỹ thuật cho hắn. Cũng có thể tạo phúc càng nhiều ba cánh, làm thiên hạ thương sinh đều có thể quá thượng hảo nhật tử, không bao giờ sẽ vì lương thực phát sầu, không cần mỗi ngày đều ở đói khổ lạnh leo kiếm ăn, không tốt sao. Giang Hoàng ngận ra, nghe được nhi tử một phen lời nói, nàng có điểm không thể tin được. Nàng túi đầu hỏi, này đó là ai dạy ngươi? Không có giáo tuổi tuổi, là tuổi tuổi mỗi lần xem mâu thân bố thí thời điểm, bọn họ trong mắt cảm kích còn có chua sót. Bọn họ đều dựa vào ông trời ăn cơm, mâu thân luôn là nói. Người mệnh đều là nắm ở chính mình trong tay, mà không phải muốn rửa vào người khác. Mẫu thân trong đầu có như vậy thật tốt điểm tử, vì cái gì không thể dạy bọn họ gieo trồng ra càng nhiều càng tốt lương thực đâu. Nay cũng có thể làm thiên hạ sẽ không vì lương thực đánh nhau. Tuổi tuổi thanh khẩn nói. Giang hoảng tâm, chậm dãi chậm. Nàng cũng không tiếp rẻ đem chính mình biện pháp nói cho những người khác, nàng chỉ sợ hãi người một khi có cái này, liền vĩnh viễn không biết đủ, tham lam muốn càng nhiều. Đây là người liệt căn bản tính. Nàng không yên tâm chính là trong kinh thành ngươi lửa ta gạt. Giang Hoảng cẩn thận nghĩ tới sau mới vớt nhi tử đầu, nhẹ giọng nhu ngữ nói, tuổi tuổi là muốn cứu vớt thiên hạ thường sinh lê dân bá cánh sao. Mẫu thân, ta có thể sao? Tuổi tuổi nghiêng đầu hỏi, bộ dáng thiên chân bô tà, có một loại nghẽ con mới sinh không sợ cọp tư thế. Giang Hoảng ôm lấy nhi tử tiểu bả vai, chính trọng chuyện lạ lại đau lòng vui mừng nói, đương nhiên có thể, mẫu thân tuổi tuổi trước sau đều tốt nhất, nếu tuổi tuổi muốn đi làm, kêu thân toàn lực duy trì Chỉ là ngươi cần thiết bảo đảm an toàn của ngươi, mẫu thân không cho phép tuổi tuổi xuất hiện bất luận cái gì sự tình. Tuổi tuổi ánh mắt sáng ngời, cảm ơn mẫu thân. Mẫu thân, ngươi yên tâm, vân thương thúc thúc vẫn luôn đều dạy ta võ công, ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, ta đây đi tìm ra ra. Nương mang ngươi cùng đi. chương 412 hồi kinh. Giang Hoảng mang nhi tử đi xem cha mẹ chồng. nhiếp chính vương vẫn luôn là tương đối khai sáng trưởng bối, lúc trước ở thiên lao đối Giang Hoảng không hỉ không đi Đương biết được Giang Hoản động ý niệm muốn đem chính mình cứu ra, lại chưa khỏi gợn sóng khi, đối Giang Hoản cực kỳ vừa lòng. Dung gợn sóng thấy con dâu cùng ngoan Tôn trở về, vui vẻ đến nhấp môi, làm mama ma chạy nhanh đi bị thượng đầu ngọt cùng Điểm Tâm. "Nương, ta mang tuổi tuổi tới xem ngài." Giang Hoản đem hài Tử vương Tha đi, chính mình còn lại là ngồi ở bên cạnh, bọn họ người một nhà chẳng phân biệt người ta, không quý củ nhiều như vậy chú ý, Giang Hoản đem chính mình lo lắng cùng Nhiếp Chính Vương nói. Nhiếp Chính Vương sau khi nghe xong, Loát dâu cười ha ha, đây mới là chúng ta ninh ra ân huệ tôn. Giang hỏa ngươi yên tâm, tuổi tuổi là ta tôn tử, ninh phong đứa nhỏ này ta cũng là từ nhỏ nhìn, hắn xử kế sách cho các ngươi trở về là không đúng, nhưng cũng không có thật muốn muốn làm thương tổn các ngươi ý niệm, chỉ là bắt triều tiền quốc mấy năm nay xem chúng ta quá an nhàn, muốn tới xâm phạm, lúc nào cũng không an phận, âm thầm sao động. Trong kinh thành tuy rằng bồi dưỡng một ít tân nhân, nhưng năm năm nội cũng không có như vậy lợi hại, chỉ có thể như vậy. Giang Hỏa nghe xong trong lòng căng thẳng, ngầm đầu nhìn về phía nhiếp chính vương, ngươi là nói, vân hành phải bị đưa đi chiến trường. Nàng không cho phép. Phụ vương, chúng ta lúc trước lựa chọn rời đi kinh thành chính là ta không nghĩ lại làm vân hành đi thượng chiến trường, ta chịu không nổi chia lìa thống khổ. Phụ vương, hy vọng ngươi có thể lý giải. Giang hoảng trong mắt nổi lên nước mắt. Nhiếp chính vương lạnh lùng nói, Giang Hỏa ngươi yên tâm, đêm qua ta và người mẫu thân liêu qua đi cũng biết làm như vậy tương đối quá mức. Cho nên sẽ không lại làm hành nhi lấy thân phạm hiểm, chỉ là phong nhi biết ngươi giỏi về thiết kế, cho nên mới muốn cho ngươi thiết kế ra tới hết thẻ phòng thân, dùng để trợ giúp thủ thành. Nhân gia đều nói như vậy, Giang Hoản bất đắc di chỉ có thể suốt đêm đi thiết kế, dù sao chỉ cần vân hành không đi thượng chiến trường, như thế nào nàng đều hảo. Ngày thứ hai, Giang Hoản mang theo hài tử đi hoàng cung, thẳng đến Ninh Phong ngự thư phòng. Ngự thư phòng, Giang Hoản ôm nhi tử ngồi ở Ninh Phong đối diện, Ninh Phong, ta có thể đem đồ vật đều cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể làm vân hành thượng chiến trường, nếu không chúng ta coi như trước nay đều không có cái này tình cảm ở. Lúc trước Ninh Phong có thể đăng cơ, vân hành ra tuyệt đại lực lượng, sở hữu thần tử đều cho rằng xong việc Ninh Phong sẽ không lưu tình giết chết nhếp chính vương cả nhà, rốt cuộc Ninh Phong dơ tay chém xuống, cực kỳ tàn nhẫn, liên tục chém giết sở hữu muốn tạo phản hoàng tử công chúa, nửa điểm tình cảm đều không lưu, nhưng mà Ninh Phong cũng không có, ngược lại trong kinh thành nhất dung tung chính là nhiếp chính vương một nhà cơ hội là đi ngang tồn tại. Lần này lại thịnh tình mời trở về, mọi người đều tưởng khẳng định là có cái gì đại sự phát sinh. Yên tâm! Chấm không phải như vậy lạnh nhạt vô tình hoàng đế, cũng không như vậy không lương tâm. Mấy ngày nay Diệu Nhi muốn sinh sản, chấm muốn đi xem, người muốn hay không cùng nhau xem. Ninh Phong nhân cơ hội tách ra đề tài. Trong kinh thành phát sinh hỷ sự gia ngoản đều thông qua nhếp chính vương phủ truyền đến tin tức đều biết không thiếu. Thượng quan điệp lúc trước ở biên quan đã chịu thai nạn chính là Ninh phong cứu tới Liền lấy thừa tướng nghĩa mội thân phận gả cho Ninh Phong trở thành hoàng hậu, cũng là duy nhất hoàng hậu. Mà Ninh Diều, lúc trước cựu công chúa, vốn là trong cung nhất không được sủng ái, không nghĩ tới đến cuối cùng lại gả đến tốt nhất, gả cho Minh Ngược, Minh thừa tướng, làm không ít nữ nhân đều âm thầm âm mộ đấu kỵ hận Chỉ là Ninh Diều chậm chạp không mang thai, thành hôn cái thứ ba năm đầu, Giang Hoảng đem lúc trước phương thuốc kéo người mang về kinh thành mang cho Ninh Diều, hiện tại có mang, lại còn có muốn sinh, Giang Hoảng tự nhiên phải vì khuê trung bản thân vui vẻ Nàng cùng Ninh Phong âm thầm đi Minh Nhược Phủ Thừa Tướng. Minh Nhược Phủ Thừa Tướng trước cửa cùng năm đó rời đi thời điểm không có gì khác nhau, trước sau đều là quản cú mẽ, làm người vừa thấy liền không có sinh khí, quả thực không phải người trụ địa phương. Nhưng chờ đi đến hậu đường, giang quản ngấu nhiên ràn phát hiện nơi trốn đều lộ ra sinh hoạt hơi thở, nhã nhặn lịch sự thanh nhã, xem ra Ninh Diều cũng là loại tính cách này. Lúc trước gả thấp sự tình, Minh Nhược cũng không có tá rớt Thừa Tướng trước vị làm không ít lao thần bất mãn, nhưng Ninh Phong cũng làm đến hảo hoàng đế Không có triệt rất minh nhược thừa tướng vị, ngược lại đánh vỡ cổ xưa luật pháp, trong chiều có thể đảm nhiệm giả không cho phép là bởi vì cạp váy quan hệ, mà là muốn bằng mượn chân thật bản lĩnh, này cấp nhà nghèo học sinh một cái đường ra, hiện tại trên chiều đình dư lại thần tử đều là có thật mới thật làm. Quản gia thấy là hoàng đế cùng thế tử phi đã đến, vội đi nên đón, lão nô tham kiến hoàng thượng cùng thế tử phi. Minh phu nhân đâu? Thừa tướng cùng phu nhân ở trong thư phòng chơi cờ, Lão Nô này liền sai người báo cho Thừa Tướng Hoàng Thượng cùng Thế Tử Phi tới. Ninh Phong lắt đầu, không cần, chấm hôm nay là cải trang vi hành, không cần bãi cái gì phô trương. Ninh Phong tới phủ Thừa Tướng số lần không ít, từ trước liền không có gì cái giá, hiện tại cũng không có gì cái giá, không cần người hành lễ, cũng không cần người chiêu đãi mọi người đều thấy nhiều không trách, nhưng hiện giờ Ninh Phong là Hoàng đế, thân phận cùng địa vị đều cùng từ trước đều không giống nhau, từ trước là Ninh Vương, hiện giờ là Hoàng đế làm người không thể không tính sợ. Chính chúng ta đi vào liền hảo. Đẩy mạnh môn thời điểm, Ninh Diệu đang cùng minh nhược chơi cờ, Ninh Diệu quay đầu thấy đến Giang Hoàng khi, con ngươi để lộ ra kinh hỉ, bối bối, ngươi như thế nào đã trở lại. Ta trở về đương nhiên là xem ngươi Giang Hoàng vui tươi hớn hở, sau đó dùng tay sờ hướng nàng bụng, người trong bụng bảo bảo mau sinh ra đi. Ninh Diệu ngượng ngùng gật đầu. Mặc dù thành thân mấy tái, đều là phải làm mẫu thân người, nhưng hai người bộ dáng lại đều không có quá biến hóa. Giang Hoản nhìn về phía Ninh Diều, lại nghe được Minh Nhược cùng Ninh Phong nói chuyện, liền biết Bắc Triều Tiên Quốc vì cái gì tới xâm phạm. Nguyên lai thượng quan điệp là thần y Di Quốc đại tiểu thư thân phận bị người chấn động rất xuống ra tới, thần bi đã lâu thần y Di Quốc cùng Đông Hàn Quốc cư nhiên là một nhà, kia khổng lồ thế lực chắc chắn cao cao tại thượng áp quá mặt khác tam quốc, Bắc Triều Tiên Quốc đương nhiên ngồi không được, như vậy thế lực ai không nghĩ muốn, hơn nữa bọn họ cũng lo lắng chờ Đông Hàn Quốc phát triển cũng đủ cường đại, có thể hay không có một ngày muốn nhất thống thiên hạ đem bọn họ cùng đâu. Có bác Triều Tiên quốc khuyến khích, Tây Kỳ quốc cũng ngoe ngoe dục dịch, nhưng vẫn luôn án binh bất động Nam Thành quốc chậm chạp đều không có động tĩnh, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, vừa không ra tay cũng không ngăn cản. Bất quá bọn họ chỉ là tưởng nhiễu loạn thiên hạ thái bình, nhưng Ninh Phong ước nguyện ban đầu không nghĩ làm thiên hạ tái khởi chiến hỏa, năm đó mấy trận chiến hỏa đã làm ba cái quốc gia mỏi mệt bất ham, lại đến một lần sẽ chỉ làm ba tánh thấp phẩm lo âu. Giang Hoàn lại hiểu biết Ninh Phong Ngức nguyện ban đầu, môi môi, nàng chưa nói cái gì. Cũng đồng ý Ninh Phong ý tưởng, chỉ cần có thể đem chiến khởi ý niệm chèn ép đi xuống, thậm chí hoàn toàn tiêu diệt liền hảo. Buổi tối, Ninh Phong quyết định vì ra ngoản đón gió tẩy trần, ở trong cung bày gia Yến Vân hành từ quân doanh đến trong cung khi, mọi người đều đã ngồi tề, hắn nhìn đến chính mình thê tử cùng ngoan ngoãn nhi tử đều ngồi ở bàn ăn trước nhìn phía hắn, có một kia không đành lòng, rõ ràng đáp ứng quá nàng không hề nhúng tay triều đình bất luận cái gì sự, cùng nàng làm một đôi hương dã vợ chồng, nhưng cuối cùng vẫn là nói lỡ Hắn ấy này đi qua đi, ngồi xuống lâu tổ giang hoảng eo cũng không màng người ngoài có ở đây không, thể diện muốn hay không sự, nói thẳng, bối búi, ta sai rồi, một hồi về nhà ta quỷ ván giặt đồ được không? Ninh Phong, Minh Ngược, tuổi tuổi, cha, thỉnh muốn mặt, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn. Chương 413 đại kết cục, mọi người dùng qua cơm tối, ở vào lúc ban đêm, Ninh diều nửa đêm phát tác, sinh hạ một người nữ anh, giang hoảng thẳng nháo muốn định loa hoa thân. Ninh Diều cũng là cực kỳ vui, cuối cùng vẫn là bị Ninh Phong ngăn cản. Hắn cũng là tồn chính mình tâm tư, vạn nhất bọn họ hai nhà cùng có thể kết thành thân ra đâu. Giang Hoảng cực kỳ thích nữ Hải nhưng là năm năm nàng vẫn luôn cũng chưa có thể mang thai, một lần đều hoài nghi chính mình có phải hay không có thể lại mang thai. Vân hành hắc mặt đem người từ phủ thừa tướng mang theo trở về, sau đó sau vào lúc ban đêm, hàng năm không nhiệt tình chủ động Giang Hoảng lần đầu tiên chủ động, hơn nữa vẫn là phá lệ nhiệt tình suýt nữa làm vân hành chết ở trên người nàng. Chiên miên qua đi, vân hành loát giang hoảng ướt tóc đẹp, sau đó môi mỏng tiến đến giang hoảng vành thai biên, hỏi, hôm nay như thế nào nhiệt tình đâu. Ninh diệu sinh hạ nữ nhi thật đáng yêu, ta cũng muốn một cái, phu quân ta biết người lo lắng ta, nhưng là ta tuổi tuổi một người quá cô đơn, tương lai chúng ta trước sau đều là phải rời khỏi hắn, ta không nghĩ làm hắn ở cái này, thế gian không có thân nhân giang hoảng thanh em mang theo làm nũng. Vân hành như mày, Cho nên người đêm nay nhiệt tình chính là muôn cái hài tử. Không phải bởi vì quá để ý ta. Giang hoảng trong lòng kêu to không hảo, không phải, ta cũng là quá để ý ngươi, hài tử cũng là chúng ta tình yêu kết tinh vật, chẳng lẽ không tốt sao? Vân hành đối với nàng lấy lòng thập phần hưởng thụ, sờ sờ nàng cánh môi, trầm thấp mở miệng nói, hảo, như thế nào còn không ngủ được. Giang hoảng trong lòng đột nhiên có một loại mãnh liệt bất an cảm, ta cảm giác ta tỉnh ngủ sau ngươi sẽ giống thượng một lần không thấy. Ninh Phong còn có phụ vương đều cùng ta nói, các ngươi phải đối phó Bắc triều tiên quốc, vậy ngươi hôm nay ngươi có phải hay không đi trong quân điểm tướng? Vân hành ngận ra. Giang Hoảng thấy hắn không nói lời nào, càng ngày càng cảm thấy là cái dạng này. Nàng như mày, ngươi vẫn là muốn đi chiến trường. Đứng thẳng thân thể, nàng cả giận nói, ngươi là như thế nào đáp ứng ta, ngươi vì cái gì còn muốn đi chiến trường? Ngươi có biết hay không trên chiến trường đau thương không có mắt? Từ trước ta cảm thấy ngươi là bảo vệ quốc gia. Ta thích xem ngươi rong rủi xa trường, nhưng là ta hiện tại chỉ nghĩ muốn ngươi khỏe mạnh an toàn, làm bạn ở chúng ta mẫu tử bên người mặt khác ta cái gì đều không đệ bụng. Vân hành nắm lấy nàng eo nhỏ, kéo đến trong lòng ngực, búi búi, ta biết, nhưng là... Hảo! Giang hoản đột nhiên đánh gãy, lại ngầm đầu, mắt phiếm nước mắt, ta và ngươi cùng đi. Nếu không vân hành, ta sẽ mang theo nhi tử đi, vân hành ta sẽ làm ngươi tìm không thấy ta. Vân hành lạnh mặt, chầm thấp giọng hát mang theo âm lãnh cùng cường thế, không thể. Giang Hoàng bị Vân Hành một giống, trong ánh mắt phiếm nước mắt, ngươi hung ta. bối búi, ta nào có. Vân Hành nghỉ ngơi khẩu khí, sau đó vớt nàng rơi lệ gương mặt, ta là bị ngươi dọa, ngươi làm ta sợ, lần sau không cần lại nói loại này lời nói. Ta có sai, ta cũng sửa, ta lần này cần đi chiến trường không có cùng ngươi nói, còn muốn gặp ngươi, ta sẽ mang ngươi đi, nhưng là ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn. bối búi, ta không thể lại mất đi ngươi một lần, ta cũng không nghĩ làm thiên hạ lại không yên ổn. Giang Hoàng khóc một thời gian, nàng cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu người, ngay cả tuổi tuổi đều biết muốn bảo vệ quốc gia, nàng cái này làm mẫu thân tự nhiên phải vì nàng làm ra gương tốt. Vân hành cánh tay dài dối ra, ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực Bọn họ phu thê hai người, vẫn là cùng đi chiến trường, năm đó huy vũ tướng quân cùng Giang tiểu thần y, y hề cùng đi, thần y, y cốc người cũng phải người giúp Đông Hàn Quốc, cơ hồ là dùng độc cùng cường thế chiến thuật, cùng hai người si khí đại trấn sau đó tính áp đảo nghiền áp Bắc Triều Tiên Quốc. Đông Hàn Quốc đối với sở hữu bắt được tù binh sẽ không giết chết, nếu bọn họ muốn trở thành Đông Hàn Quốc con dân, bọn họ cũng được hưởng cùng Đông Hàn Quốc con dân giống nhau đãi ngộ, chỉ cần giống nhau thân khế. Bắc Triều Tiên Quốc giã tâm còn không có bành trứng lên, đã bị Đông Hàn Quốc đánh đến hoa rơi nước chảy lăn trở về chính mình lãnh địa, hơn nữa Nam Thành Quốc ở Bắc Triều Tiên Quốc phần lưng đánh lén, làm Bắc Triều Tiên Quốc hai mặt thù địch, không thể không giữ nghiêm phía sau. Vân Hành cùng Giang Hoảng khải hoàn hồi chiều thời điểm, toàn kinh thành người đều đi nghênh đón, nhưng Giang Hoảng cùng Vân Hành lại biến mất ở trong đám người, chờ mọi người đuổi tới Niếp Chính Vương phủ mới phát hiện Giang Hoãn cùng Vân Hành đã đem tuổi tuổi mang đi, Tam khẩu nhà lại lần nữa rời đi, lần này liền Niếp Chính Vương đều không có nói cho. Một năm sau, nào đó nông thôn sơn dã gian trong phòng nhỏ, một tiếng khóc nỉ non vang vọng toàn bộ phòng trong, nam tử trà lau nữ tử giữa chán, túi đầu hôn môi hạ, bối rối, vất vả. Là cái Nam Hải vẫn là Nữ Hải? Bà mụ hoan thiên hỉ địa ôm hài tử tiến bảo, chúc mừng, là cái công tử. Giang hoảng, mặt đen, vân hành nhăn lại mày, cũng mặt đen. Rõ ràng là dựa theo nữ nhi tiêu chuẩn đi sinh, không nghĩ tới vẫn là một cái tiểu tử túi. Bọn họ suy nghĩ một chút, vẫn là tái sinh một cái đi. Nào đó nhị công tử, còn không biết mới sinh ra đã bị ghét bỏ. Kế tiếp mấy năm, vân hành cùng Giang hoạn xác thực làm được muốn sinh nữ nhi, liên tiếp sinh hạ xong bảo thai sau rốt cuộc đến tới một cái tiểu minh châu. Vài năm sau, hai tử ở trong vườn cho nhau đùa giỡn, Giang Hoãn nhìn lộ ra mẫu thân từ ái, nhỏ nhất nữ nhi đặt tên theo Ninh được Hoan, trường đều mềm mềm manh manh, thoạt nhìn cực kỳ thảo hỷ. Tuổi tuổi cùng phụ thân cùng nhau trở về, vừa vặn nhìn đến Giang Hoãn cùng mấy cái hài tử chơi đùa, đi qua đi đem tiểu thê vòng eo ôm, mặc dù Giang Hoãn đã hai mươi mấy tuổi, cũng giống như mười mấy tuổi dung mạo khuynh thành. Tuổi tuổi đột nhiên giữ chặt Giang Hoãn tay, "Mẫu thân, chúng ta khi nào còn có thể lại trở về một lần?" Giang Hoãn đầu, Chọc con dấu tử má lún đồng tiền, tưởng trở về xem Minh Linh. Giang Hoảng mấy năm nay trở về vài lần, Ninh Diệu sẽ mang theo cái kia nhuyễn manh tử tiểu cô nương sẽ đến chơi, mỗi lần luôn là dính ở tuổi tuổi bên người. Giang Hoảng không phản đối hài tử chi gian tự do yêu đương, ai biết Minh Linh tiểu cô nương vẫn luôn liền dính ở tuổi tuổi bên người. Ninh Diệu nhìn thấy Giang Hoảng cũng liền giống như Minh Linh nhìn thấy Ninh tử tiểu học sơ cấp bằng hữu giữ chặt nàng luôn có nói không xong nói. Mỗi lần đều làm vận hành cùng minh nhược hai cái ẩn hình đại lưu dấm cực kỳ bất mãn, chỉ có thể cường thế đến một người ôm đi một cái. Ninh tử sơ trường đến thiếu niên khi đột nhiên cường thế hồi chiều, thuận tay tiếp thành thế tử vị trí, vào chiều đường trở thành kế nhiệm nhếp chính vương, chấp trưởng một phương chiều chính. Chờ minh linh trưởng thành sau, ninh tử sơ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp ở tiểu cô nương cập kê sau trực tiếp cưới về nhà, làm ra hoảng cùng ninh Diệu tắp lưới, có thể hay không có điểm quá nhanh mà Ninh nhược hoan tiểu mỹ nữ thành công kết hợp phụ thân cùng mẫu thân hại nước hại dân bộ dạng trưởng thành một cái mỹ nhân thôi Ninh phong cùng thượng quan điệp sinh hạ Ninh tử sầm liền khóc nháo muốn cưới thái tử phi, vì thế nào đó phúc hắc đối thượng một đôi mới vừa đoạt nhân ra khuê nữ đắc ý rào rạt cha mẹ, trực tiếp ra mặt dày lại lần nữa hạ tay, đem nhân ra nhất để ý tiểu cô đương, trực tiếp hạ chỉ thành thái tử phi, mùa đối cha mẹ tức giận đến thiếu chút nữa giết bằng được. Nhưng là cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặt lệnh chúc phúc Giang Hoàng rúc vào phu quân trong lòng ngực, ngửa đầu nhìn Vân Hành, khỏe môi cười, cảm ơn ngươi, làm ta vượt qua nghìn năm qua ái ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Phiên ngoại, ngàn năm yêu say đắm. Giang Hoàng không biết chính là, không gian là Giang Hoàng cùng Vân Hành quá vãng trước thị sở hữu hồi ức. Hiện đại. Vân Hành cho rằng ở Giang Hoàng trở về hiện đại là có thể hoạn nạn nâng đỡ, nhưng vẫn là không nghĩ tới ở cái kia thời đại. Vân Hành sẽ có thể cướp đi hắn Giang Hoàng, hắn cho rằng bỏ lỡ mấy đời đều có thể dùng đời này kiếp này để bù. Có lẽ là ông trời thương hại hắn, mới làm hắn đem sở hữu chấp nghiệm hóa thành một cái không gian, làm hắn lấy chấp nghiệm phương thức làm bạn ở bên người nàng, chính là chỉ có nàng tao nộ trọng đại kiếp nạn mới có thể đổi về nàng. Chỉ là, trộm tới hạnh phúc chỉ có 24 giờ. Nhưng cũng cũng đủ. Hắn sẽ vĩnh sinh vinh thế, cả đời đối ra hoàn hảo. Thương tư thành đuối. Toàn văn xong, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.